Chương 1021, ngàn vạn không nên trảm đạo chứng đạo. Người đăng Linh HTT. Cái này khô gầy tu sĩ kích động khó có thể chính mình, không ngừng nói mười mấy lần ta rốt cục nhìn thấy người. Địch Cửu lẳng lặng chờ đối phương, cái này khô gầy tu sĩ thoạt nhìn toàn thân tang thương mục nát, nhưng Địch Cửu rất rõ ràng đối phương là một cái tuyệt đối cường giả, sẽ không so với lúc trước hắn nhìn thấy chính là cái kia mập mạp hành giả yếu. Hắn ở đây hợp đạo viên mãn thời điểm, đối mặt cái kia mập mạp hành giả cũng là không có có nửa điểm sức hoàn thủ, có thể thấy được cái kia mập mạp hành giả có bao nhiêu đáng sợ. Cái này ra hỏa không thể so với mập mạp hành giả yếu tự nhiên cũng là một cái tiệt thế cường giả. Nếu là đổi thành địch cử vẫn còn hợp đạo cảnh, hắn không chút lựa chọn xoay người rời đi. Hắn duy nhất điểm mạnh chính là đồn thuật, lúc trước cái kia mập mạp hành giả đều không có đuổi theo hắn, có thể thấy được hắn đồn thuật có bao nhiêu lợi hại. Chính như địch cửu đoán trước bình thường, lại kích động cũng có an tĩnh lại thời điểm cái này khô gầy tu sĩ cuối cùng là an tĩnh lại, hắn bắt đầu cao thấp dò xét địch cửu thật lâu mới thì Thảo nói ra, người mạnh khỏe tuổi trẻ a, Địch cửu bái kiến đạo hữu, không biết đạo hữu vì sao ở chỗ này. Sương hô như thế nào? Địch cửu lần nữa hỏi một câu. Địch cửu, tên rất hay. Khô gầy tu sĩ vậy mà tán dương thoáng một phát địch cửu danh tự, rồi mới lên tiếng ta là Tần Mạc Thiên, vì sao ở chỗ này? Ha ha ta đều ở đây ở bên trong không biết bao nhiêu vạn năm. Tần Mạc Thiên tự diễu ha ha cười cười, ánh mắt rất là trống rỗng tựa hồ tải tính toán mình ở nơi đây đến cùng nhiều ít vạn năm. Tần Mạc Thiên, địch cử vậy mà cảm giác được cái tên này có chút quen thuộc. Rất nhanh hắn liền nhớ lại đã đến, hắn nghe nói qua cái này ra hỏa nghe đồn, nghe đồn cái này ra hỏa là một cái tuyệt thế cường giả, chết ở Thái Tố đạo quân Ninh Thành trong tay như thế nào nơi đây lại xuất hiện một cái tần mạc thiên chẳng lẽ hai người không phải cùng một cái tần đào hữu ta bởi vì tiến vào hỗn độn sau lạc đường bây giờ căn bản cũng không biết như thế nào đi ra ngoài đào hữu ở chỗ này thời gian lâu dài xa không biết còn có một ít đầu mối địch cửu cũng người tiếp tục suy nghĩ tần mạc thiên sự tình Tần Mạc Thiên kinh ngạc nhìn xem địch cửu thật lâu mới lên tiếng, hỗn độn không cách nào tùy tiện vào đến, ngẫu nhiên vào cơ hội liền hàng tỷ phần có một cũng chưa tới. Người nhất định là có người mang vào, là ai mang ngươi vào. Địch cửu bây giờ là tạo giới cảnh, hắn căn bản cũng không có cần thiết giấu giếm, của ta thật là có người mang vào, hắn gọi cô bộ nhân, không biết đạo hữu có thể nhận thức. Cô bộ nhân, Tần Mạc Thiên lập lại một câu cái tên này sau, lập tức lắc đầu ta không biết. Bất quá ta muốn nói cho ngươi chính là, nếu như vào được, vậy an tâm ở tại chỗ này a Hỗn độn bên trong không có quy tắc, không có bất kỳ vật gì tự nhiên cũng liền không có phương vị, sau khi đi vào là ra không được. Cái kia đào hiểu như thế nào vào. Nghe được Tần Mạc Thiên mà nói, địch cửu trong nội tâm mát lạnh. Ta chạy đến đến. Tần Mạc Thiên tự giễu cười cười cùng địch cửu nói cái này một hồi lời nói sau, trong mắt của hắn không hề toàn bộ là lúc trước cái chủng loại kia trống rỗng địch cửu cũng nghiêm chỉnh hỏi lại xuống dưới người khác chạy đến đến hỏi lại không phải vẽ mặt ư trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy phương vị vô luận tần mặc thiên nói như thế nào nơi đây không có bất kỳ phương vị địch cửu hay là đều muốn hiểu rõ thêm một ít vì cùng tần mặc thiên gần hơn một ít địch cửu chủ động tìm một cái chủ đề nói ra ta trước khi tới nơi này cũng là nghe nói qua một thứ tên là tần mặc thiên tu sĩ hắn rất mạnh có thể cùng thế giới đảo quân đối kháng ngươi trông thấy tần mặc thiên Hắn ở đây ở đâu? Thực lực bây giờ nhất định mạnh phi thường đi à nha? Tần mạc thiên ngữ khí có chút kích động lên, lúc nói chuyện thậm chí cũng không thể chờ đợi được. Địch cửu nghi hoặc nhìn tần mạc thiên, hai cái tần mạc thiên có quan hệ gì? Tần đạo hữu ta cũng chỉ là tin vỉa hè mà thôi, nghe nói hắn thi triển là song bạt pháp bảo cùng quang ám thạch ấn, thực lực cường hãn vô cùng, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Thấy địch cửu dừng lại một chút tần mạc thiên càng là không thể chờ đợi được. Địch cửu trầm ngâm một chút tiếp tục nói, Tần đạo Hữu, nói lúc trước ta lại nói thoáng một phát ta là tin vỉa hè thiệt giả cũng không nhất định chính xác. Ta nghe nói cái kia Tần Mạc Thiên bị người chém giết, sự tình phía sau ta cũng không biết. Bị giết, Tần Mạc Thiên lại một lần thì Thào tự nói, tựa hồ không thể tin được bình thường, thậm chí có người giết đánh rơi hắn, phía ngoài cường giả cũng như này cường đại rồi ư. Điều này sao có thể? Địch cửu mặc dù không có bái kiến ninh thành cũng rất là bội phục cách làm người của hắn, hơn nữa ninh thành bằng hữu hắn cũng nhận thức mấy cái. Hiện tại trước mắt cái này tần mạc thiên cùng bị ninh thành giết chết tần mạc thiên tựa hồ còn có chút quan hệ, địch cửu lập tức đã nghĩ muốn đánh nghe một chút tần đạo Hữu cái này bị người giết đánh rơi tần mạc thiên cùng ngươi có quan hệ ư. Tần mạc thiên ha ha một tiếng, cùng ta có quan hệ ư. Sau đó hắn lại lắc đầu, nhìn xem địch cửu nói ra, địch đạo hiểu, ngươi tới đây ở bên trong hẳn là tìm kiếm chứng đạo bước thứ ba A. Ta cho ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, ngàn vạn không nên chạm đạo chứng đạo. Địch cửu nghe được câu này, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tần Mạc Thiên hiện tại Tu Vi Đại vẫn tăng thêm hắn chém thứ 9 thế giới bước vào bước thứ 3, ngưng tụ chính mình đạo vận quy tắc Tần Mạc Thiên nhìn không ra Tu Vi của hắn thực lực rất bình thường. Thế nhưng Tần Mạc Thiên nói không nên chảm đạo chứng đạo, đây là mấy cái ý tứ. Hắn tu luyện tới hôm nay, thử qua đến mạnh nhất đạo chính là chảm đạo chứng đạo. Cũng bởi vì theo chảm đạo chứng đạo ở bên trong lấy được dẫn dắt, hắn mới chém tới chính mình thứ 9 thế giới, do đó tạo giới thành công. Đối với chính mình tạo giới, địch cửu hay là rất hài lòng. Như thế nào đã đến Tần Mạc Thiên nơi đây, chính là ngàn vạn từ bỏ. Tần đạo hiểu, lời này của ngươi là có ý gì? Kính xin chỉ giáo. Địch cựu liền ôm quyền, đây là thật tâm thỉnh giáo. Hắn không có sư phụ, chính thức đại đạo là thứ chín đạo tác vỡ lòng mà đến, sau đó thông qua thứ chín đạo tác vỡ lòng, hắn sáng tạo ra thuộc về mình quy tắc đạo. Căn cứ hắn cho tới nay tu luyện kinh nghiệm có lẽ không có gì so chảm đạo chứng đạo càng mạnh hơn nữa chứng đạo thủ đoạn A. Tần mạc thiên thở dài một tiếng nói, ngươi biết chảm đạo tối cao tầng thứ là cái gì không? Đó là chém tới bản thân đạo niệm chi thi cũng gọi là trảm thi chứng đạo. Ta lựa chọn đúng là trảm tam thi chứng đạo ta cái thứ nhất chém tới chính là ác niệm đạo thi. Thật sự có trảm tam thi chứng đạo. Địch cửu kinh ngạc lên tiếng. Cái này điển cố nhưng hắn là nghe nói qua thế nhưng hắn chưa bao giờ cho là mình đạo niệm có thể tu luyện ra đạo thi đến pháp bảo có thể ngưng tụ thành khí linh. Địch cửu không cho rằng người cũng sẽ cùng pháp bảo giống nhau. Người sở dĩ có thể trở thành chúa tể, sở dĩ có thể trở thành tốt nhất đạo thể, là vì người hữu tình cảm giác, có tin mừng phẫn nộ nhạc buồn. Nếu như người hỉ nộ ái ố cũng có thể hóa thành đạo thi, vậy cũng thật là đáng sợ chút. Loại này đạo tu tới làm gì? Chẳng phải là càng dài càng quái dị. Không chỉ nói trảm đạo, chính là tu luyện phân thân loại vận này địch cựu đều không thể tiếp nhận. Tần mặt thiên kinh ngạc nhìn nhìn địch cựu, lập tức nói ra tự nhiên có trảm tam thi chứng đạo A. Đạo tu luyện đến mức tận cùng, mới có thể hóa thành đạo niệm thi thể, chém tới sau, đạo niệm hiểu rõ tu vi càng là một bước vàn giảm. Địch cửu trong nội tâm cười lạnh tu vi một bước vàn giảm. ngươi tần mặc thiên chính là chảm thi chứng đạo, cũng không gặp ngươi vàn giảm. Chẳng qua là bị nhốt tài hỗn độn bên trong mà thôi. Không đúng, địch cửu trợt nhớ tới đến hắn nghe nói cái kia tần mạc thiên, đột nhiên hiểu được, kinh ngạc nhìn tần mạc thiên, tần đạo hữu ta nghe nói cái kia tần mạc thiên, không phải là ngươi chém tới ác niệm đạo thi A. Tần mạc thiên lại là thở dài một tiếng, không sai, ta chém tới ác niệm đạo thi sau một khắc, đạo thi liền ám toán ta, chẳng những tước đoạt thế giới của ta, còn cướp đoạt rời đi của ta vô số bảo vật. Nếu không phải ta còn có một chút thủ đoạn, chỉ sợ vũ trụ mênh mông tầm đó, chỉ có con đường của ta thi, mà không có ta tần mạc thiên. Ta chạy ra đảo thi ám toán sau, trước tiên liền đi tới cái này một phương mênh mông hỗn độn. Bởi vì ta biết rõ, chầm một chút nữa ta căn bản cũng không có năng lực lại tới đây. Đến nơi này sau ta thiêu đốt hết thảy đại đạo, mượn nhờ mênh mông hỗn độn bước vào bước thứ ba. Đáng tiếc chính là ta không có năng lực phá hỗn độn bước vào bước thứ ba con đường của ta đã có sơ hở, cả đời này cũng liền như vậy. Địch Cửu trầm mặc xuống tần mặc thiên nói trảm thi chứng đạo cùng hắn trảm đạo chứng đạo tựa hồ có chút bất đồng. Ít nhất hắn không có tu luyện ra đến đạo thi, nói cách khác hắn ở đây cô đồng đạo thi lúc trước liền trảm đạo. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có chuyên môn đi cô đồng đạo thi liền chủ động trảm đạo. Ngươi chính là cái kia thế giới có phải hay không quang ám thế giới? Địch Cửu nghe cô bộ nhân đã từng nói qua quang ám vũ trụ thế giới cùng bà sa đại thế giới là hai cái bên ngoài vũ trụ cường giả mang đến. Dựa theo địch Cửu suy đoán, bà sa đại thế giới chủ nhân hẳn là lúc trước hắn nhìn thấy chính là cái kia mập mạp hành giả, cái kia quang ám vũ trụ thế giới chủ nhân phải là trước mắt tần mạc thiên. Bất quá quang ám vũ trụ bị hắn chém tới thì đạo tần mạc thiên mang đi mà thôi. Không sai, ta mở ra chính là một phương tiểu thế giới, vẫn không thể gọi là vũ trụ. Ta cái kia một phương tiểu thế giới chính là tại đây hỗn độn bên trong mở ra cho nên ta mới có thể bị ám toán sau lại lần về tới đây. Tần Mạc Thiên gần gần đầu, không có nửa điểm giấu giếm. Địch cửu gần đầu, có chút đồng tình nói, tần đạo hữu đáng tiếc ngươi chính là cái kia ác niệm đạo thi bị người giết chết, nếu không, ngươi ngược lại là có thể mượn nhờ hắn mượn mà chính mình đại đạo. Tần Mạc Thiên lắc đầu nói ra, địch đạo hiểu ác niệm đạo thi sẽ không bị tiêu diệt, chỉ cần của ta quang ám thế giới vẫn còn, hắn có thể mượn nhờ quang ám thế giới trùng sinh. Sau khi sống lại, hắn có lẽ càng mạnh hơn nữa. Bởi vì lúc trước hắn chẳng qua là đạo thi, trọng sinh chi sau lại đã có được nguyên vẹn đạo niệm, không chỉ có lại là đạo thi. Tần Mạc Thiên biết gì nói nấy ngôn vô bất tận biết gì nói nấy thái độ, lại để cho địch cửu trong nội tâm rất là có hảo cảm, hắn hoài nghi đây là bởi vì Tần Mạc Thiên ác niệm bị chém dụng. Bất quá coi như là còn có hảo cảm, địch cửu cùng Tần Mạc Thiên hàn huyên vài ngày sau cũng không có hứng thú lại tán gấu xuống dưới. Tần đạo Hữu ta muốn cáo từ. Ta còn có quá nhiều lo lắng không bỏ xuống được đến, cho nên không thể cùng ngươi cùng một chỗ trò chuyện đi xuống. Địch cửu đứng dậy cáo từ. Tần Mạc Thiên lập tức nói, ta và ngươi cùng đi a. nếu như còn có cái một ít năm không thấy được người ta sợ rằng cũng phải hỏng mất ta có chút sợ hãi cô độc. Địch Cửu tin tưởng Tần Mạc Thiên mà nói, hắn vừa mới trông thấy Tần Mạc Thiên thời điểm Tần Mạc Thiên trong mắt toàn bộ là trống rỗng, mà bây giờ trong mắt của hắn nhiều một ít còn sống khí tức. Vậy cùng đi a, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện. Chỉ cần ta còn còn sống ta nhất định có thể tìm tới ly khai hỗn độn đường. Địch cửu không có cự tuyệt Tần mà Thiên yêu cầu. Tần Mạc Thiên đáng tiếc nói, của ta một quả màu đen móng tay bị ác thi cướp đi, bằng không mà nói, ta thì có cơ hội phá hỗn độn chứng đạo, chỉ cần ta phá hỗn độn chứng đạo, chúng ta có thể ly khai nơi đây. Hôm nay đi gian ra... Chương 1022, giết hay không? Người đăng, linhtt. H.T.T. Đảo giới hư không bên ngoài trong một chỗ tàn phá tinh cầu trong, một đảo ngút trời đảo vận nổ tung, đi theo một gã thanh tú nữ tử xuất hiện ở cái này đảo vận bên trong. Cô gái này ngồi ở đảo vận chính giữa, đảo vận vần quanh tại kia quanh người, thật giống như cửu thiên tiên tử bình thường, thoạt nhìn xuất trần thoát tục. Xa xa một gá hộ Pháp thanh niên nam tử trông thấy cái này thoát tục xinh đẹp nữ tử, trong nội tâm chỉ có vô cùng vô tận rung động, hắn và Trình Tịch Nhi sớm chiều ở chung, Trình Tịch Nhi là cỡ nào bình thường một cái nữ tu, hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Hắn ưa thích Trình Tịch Nhi cùng nàng dung mạo không có quan hệ. bên mông tu chân giới, so Trình Tịch Nhi lớn lên xinh đẹp không biết có bao nhiêu căn bản đếm đều đếm không rõ. Hắn sở dĩ ưa thích Trình Tịch Nhi, đó là bởi vì Trình Tịch Nhi cùng hắn có một loại phát ra từ nội tâm đồng cảm cùng Trình Tịch Nhi cùng một chỗ, trong lòng của hắn rất là buông lỏng. Hai người cùng một chỗ chảy nạn cùng một chỗ tu luyện, đi ra sinh nhập chết. Có thể hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Trình Tịch Nhi bước vào bước thứ hai sau, dung mạo sẽ như thế xinh đẹp thoát tục. Dù là địch vong xuyên một mực tự ngạo tu luyện của mình công pháp cũng cũng không vì chính mình dung mạo xấu hổ, nhưng bây giờ hắn nhưng có chút xấu hổ. Hắn cúi đầu xuống, nhìn nhìn chính mình trên chân bình thường tu sĩ dày, lại cảm thấy có chút không xứng với vậy còn trần trụi chân Trình Tịch Nhi. Trình Tịch Nhi kích động không thôi nhìn mình hai tay, nàng tấn cấp đạo nguyên bước vào bước thứ hai sau, thật giống như cởi một lớp ra giống như chẳng những cả người cùng lúc trước bất đồng, mà ngay cả ra thịt dung mạo cũng hoàn toàn bất đồng. Giờ khác này, vô cùng vô tận trí nhớ chen chúc mà đến, hai loại trí nhớ bắt đầu dung hợp nàng trước cả đời linh hồn trí nhớ cũng bắt đầu cùng bây giờ linh hồn dung hợp. trọn vẹn đã qua một canh giờ, trình tịch nhi lúc này mới thổi khẩu khí, ánh mắt của nàng không bao giờ. Nữa là trước kia cái chủng loại kia nhu nhược mà là mang theo một loại duy ngã độc tôn ngạo khí. Nàng gọi hình hy, năm đó thế nhưng tạo hóa thanh liên chủ nhân. Thanh liên thánh chủ cũng trồng tải trong tay của nàng, có thể nàng lại liên tiếp bị Ninh Thành cùng địch cửu bước đá tiêu hao hết một lần cuối cùng thanh liên luôn hồi cơ hội. Ninh Thành coi như xong, nàng thực lực bây giờ so với Ninh Thành đến có lẽ còn kém mấy cái cấp bậc. Cái kia địch cửu. Nghĩ đến địch cửu, hình hy ánh mắt liền rơi vào xa xa vì nàng hộ pháp thanh niên trên người. Người này gọi địch vong xuyên, địch cửu đúng là kia phủ Giờ phút này địch cửu có lẽ vẫn còn đạo giới A. Không biết lần sau chính mình gặp phải địch cửu thời điểm, địch cửu có thể hay không làm không có giết nàng hình hy hối hận. Nhìn xem cúi đầu, tựa hồ có chút tự ti mặc cảm mặt đất vong xuyên, hình hy trong nội tâm sát ý một lớp lại là một lớp sông tới. Cái kia sát ý không phải nhằm vào địch vong xuyên, mà là nhằm vào địch cửu. Nàng bây giờ còn không cách nào không biết làm sao địch cửu, có thể nàng lại có thể trước thu một điểm tiền lãi, giết cái này địch vong xuyên lại nói. Tịch nhi chúc mừng ngươi thành công chứng đạo bước thứ hai, ngươi so với ta tư chất mạnh hơn nhiều. Trông thấy hình hy vượt qua đến, địch vong xuyên liền vội vàng tiến lên chúc mừng, trong mắt tất cả đều là mừng rỡ, đồng thời cũng có một ít chút bàng hoàng. Hình hy bước chân hơi chậm lại, nàng tốc độ tu luyện đích thật là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, đó là bởi vì nàng đạo cơ vẫn còn. Có thể nàng có thể nhanh như vậy bước vào bước thứ hai, 70% trở lên công lao đều là địch vong xuyên. Trên thực tế địch vong xuyên tư chất cũng không kém thế nhưng hai người trên đường đi đạt được tu luyện tài nguyên có tám phần cho nàng hình hy, địch vong xuyên chỉ có hai thành mà thôi. Tại nơi này hư không tàn phá trên tinh cầu, hai người càng là đã tìm được một cây bước thứ hai đạo quả cây thương tế đạo quả, đạo quả trên cây chỉ có ba miếng thương tế đạo quả. Vì để cho nàng bước vào bước thứ hai, địch vong xuyên là một quả đều không có phục dụng toàn bộ cho nàng. Nàng liên tiếp dùng ba miếng thương tế đạo quả, lúc này mới thừa cơ bước vào bước thứ hai. Nhưng những thứ này cũng không phải đối với nàng lớn nhất trợ giúp, đối với nàng lớn nhất trợ giúp chính là địch vong xuyên tu luyện công pháp. Địch vong xuyên tu luyện công pháp, vì nàng đẩy ra mặt khác một cánh cửa, làm cho nàng bước vào bước thứ hai đồng thời, còn làm cho nàng hiểu rõ tầng cao hơn lần đích đạo đến cùng có lẽ đi như thế nào. Cảm ơn, không phải lời của ngươi ta chỉ sợ cũng không cách nào nhanh như vậy bước vào đạo nguyên cảnh. Hình hy trong nội tâm giờ phút này cũng là ở âm thầm thở dài. Nàng phát hiện mình một lần cuối cùng sau khi sống lại, làm việc có chút do do dự dự, đổi thành lúc trước nàng đã sớm tiêu diệt địch vong xuyên, ở đâu còn có nhiều như vậy do dự. Địch vong xuyên nao nao, hắn cảm nhận được trình tịch nhi biến hóa. Trình tịch nhi lúc trước đối với hắn đó là ngoan ngoãn phục tùng, mở miệng ngậm miệng đều là vong xuyên ca ca. Không chỉ có như thế, nàng trong mắt cái chủng loại kia ỉ lại cùng ái mộ hắn thậm chí có thể rõ ràng trông thấy. Nhưng là bây giờ theo trình tịch nhi một câu, hắn chợt nghe đi ra, trình tịch nhi thay đổi, không bao giờ. Nữa là trước kia trình tịch nhi, một loại thương cảm sông lên đầu, chẳng lẽ tu vi mạnh liền nhất định phải làm cho ánh mắt của mình đứng ở rất cao địa phương ư. Ngươi làm sao vậy a? Chấm hỏi, trông thấy địch vong xuyên có chút sợ run, hình hy cười mỉm hỏi một câu. Địch vong xuyên vội vàng lắc đầu, a ah, hát, không có gì, chỉ là có chút nghĩ tới ta người trong nhà. Thật sự là hắn là muốn nổi lên cha của mình, tuy nhiên hắn trong trí nhớ hầu như không có cha là bất luận cái cái gì bóng dáng, có thể hắn cảm giác cảm thấy cha khi hắn tiếng đồng hồ vẫn là tại cùng hắn bình thường. Cái kia đều là mẫu thân nhiều lần không ngừng khi hắn cùng Thu Thủy bên tay nói xong cha hình tượng, cha bộ giảng Chậm như vậy chậm hình thành. Trong ký ức của hắn cha cho tới bây giờ cũng không phải cái loại này Tu Vi Cao đã cảm thấy chính mình tài trí hơn người người, năm đó cha nhận thức mẫu thân thời điểm Tu Vi thực lực đối địa cầu tiền nhiệm gì một phàm nhân mà nói, cái kia đã là thông thiên, có thể phụ thân cũng không có bất luận cái gì cảm thấy mẫu thân địa vị quá kém ý tưởng. Hắn và Trình Tịch Nhi xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, nói một câu trong nội tâm lời nói, đối Trình Tịch Nhi hắn so với tỷ tỷ của mình địch thu thủy còn tốt hơn. Nhưng vì cái gì Trình Tịch Nhi bước vào bước thứ hai đạo nguyên, dung mạo tiên hóa sau biến hóa giống như này to lớn đâu? Chẳng lẽ người biến hóa thật sự nhanh như vậy? Vậy ngươi biết rõ mẹ của ngươi ở địa phương nào ư? Hình hy biết rõ địch vong xuyên không biết địch cửu đích hướng đi, nàng nhưng là biết rõ đấy, bất quá nàng sẽ không nói cho địch vong xuyên. Hỏi địch vong xuyên mẫu thân, đó là bởi vì nàng hoài nghi địch cửu cho rất nhiều bảo vật cho địch vong xuyên mẫu thân. Chỉ cần nàng tìm được trước địch vong xuyên mẫu thân, nàng có thể thu một số lớn tiền lãi trở về. Địch vong xuyên còn chưa kịp trả lời, xa xa một đảo phi thuyền bóng dáng ngay lập tức chạy qua. Hắc ám đảo quân, hình hy ngẩn ngơ, nàng khẳng định vừa rồi độn quang đi qua chính là hắc ám đảo quân. Hắc ám đạo quân đúng là nàng muốn tìm người, làm sao có thể lại để cho Hắc ám đạo quân bỏ chạy. Ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi đuổi theo một cái người quen, nhớ rõ ta chưa có trở về lúc trước, tiến về trước không cần đi. Hình hy trong lúc nhất thời không cách nào cân nhắc tốt là muốn giết chết địch vong xuyên, hãy để cho địch vong xuyên mang theo đi trước tìm kiếm địch vong xuyên mẫu thân. Cái kia hắc ám đạo quân bỏ chạy tốc độ quá nhanh, nàng chỉ có thể lại để cho địch vong xuyên ở chỗ này chờ nàng, dựa theo nàng trước sau như một kinh nghiệm, địch vong xuyên nhất định sẽ ở chỗ này chờ nàng. Hình hy bỏ chạy tốc độ so điện quang đều muốn nhanh. Nhìn xem hình hy ngay lập tức bóng lưng biến mất địch vong xuyên trong nội tâm càng là mờ mịt. Hắn ở đây nghĩ đến mình là không phải có lẽ rời đi thế nhưng hắn rõ ràng, nếu như hắn đi thật tương lai hắn không bao giờ. Nữa sẽ cùng Trình Tịch Nhi có bất kỳ liên quan. Nhiều năm như vậy cùng Trình Tịch Nhi xuất sinh nhập tử, sống nương tựa lẫn nhau, lại để cho hắn đột nhiên ly khai Trình Tịch Nhi, hắn thực làm không được. Địch Vong Xuyên đứng ở nơi này tàn phá trên tinh cầu, nhìn xem Trình Tịch Nhi biến mất phương hướng, hắn hy vọng Trình Tịch Nhi thật sự có thể trở về, hơn nữa sẽ không để cho hắn chờ thật lâu. Hắn cũng hy vọng Trình Tịch Nhi lúc trước thái độ là vì bước vào bước thứ hai sau, trong lúc nhất thời thật cao hứng. Chỉ là nửa ngày thời gian, lại là một đạo độn quang bay tới. Đạo này độn quang vốn trực tiếp xẹt qua địch vong xuyên chỗ tàn phá tinh cầu, đi ngang qua cái này tàn phá tinh cầu thời điểm, đối phương tựa hồ nhìn thấy địch vong xuyên, sau đó ở phía trước tha một vòng tròn lần nữa đã trở về. Đây là một cái tóc dài bồng bềnh tinh không dân du cư cổ đồng mang trên mặt một loại nhiều năm tải tinh không lang thang tang thương. Nhìn hắn tu vi tựa hồ cũng không có bước vào bước thứ hai. Huynh đệ, ngươi đứng ở chỗ này nhìn cái gì a? Chấm hỏi, thật giống như đứng ở hòn vọng phu lên nữ nhân bình thường. Tóc dài thanh niên rơi vào địch vong xuyên trước người, cao thấp đánh giá một phen địch vong xuyên cười ha hả mở một câu vui đùa. Địch vong xuyên theo bản năng lắc đầu ta không biết, nàng nói để cho ta tại bực này nàng, nàng một hồi sẽ trở về. Nữ nhân, tinh không dân du cứ hỏi một câu. Địch vong xuyên nhẹ gận đầu, không nói gì thêm. Trong tinh không cùng ngươi nhiều như vậy tình hạt sống thật đúng là không nhiều lắm a Bất quá ta nghe nói đa tình mọi người không nên quá kém cỏi Nhận thức thoáng một phát ta là diệp niệm tinh, đến từ thánh đạo giới. Tóc dài thanh niên cười ha hà nói. chương 1023, Đồng Hương. Người đăng Linh HTT. Ta là địch vong xuyên, đến từ địa cầu. Địch vong xuyên không có dấu giếm lai lịch của mình, hắn vốn chính là đến từ địa cầu, về phần đạo giới, cái kia bất quá là hắn truy cầu đại đạo trong quá trình nhân sinh điểm rơi mà thôi. Ngươi đến từ địa cầu, diệp niệm tinh kinh dị không thôi trầm trầm vào địch vong xuyên, trong giọng nói mang theo một loại kích động. Địch vong xuyên trong lúc nhất thời quên trình tịch nghi sự tình, nghi hoặc nhìn diệp niệm tinh nói ra, đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi nghe nói qua địa cầu? Hắn rất là kỳ quái, địa cầu bất quá là một phàm nhân tinh cầu mà thôi, cái chỗ này khoảng cách địa cầu không biết bao nhiêu trăm triệu vạn dặm bên ngoài, nếu nói tùy tiện gặp phải một người chợt nghe đã từng nói qua địa cầu, vậy cũng quá không hợp thói thường hơi có chút. Ha ha! Diệp niệm tinh ha ha cười cười, nếu là nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta thật sự chính là đồng hương tuy nhiên ta chưa bao giờ đi qua địa cầu. Ngươi chưa bao giờ đi qua địa cầu. Vậy sao ngươi biết rõ trong vũ trụ còn có một nho nhỏ địa cầu? Địch Vong xuyên trở nên nghi ngờ. Nếu như là đạo giới hoặc là tiên giới loại này đại biên giới mà nói, chưa từng đi biết rõ cũng là bình thường. Địa cầu tài vũ trụ mênh mông trong thậm chí ngay cả một hạt cát bụi cũng không tính là. Tại đây khoảng cách địa cầu vô số vì diện vô số ước vạn dặm bên ngoài diệp niệm tinh lại là làm thế nào biết? Thấy địch vong xuyên kinh gì biểu lộ, diệp niệm tin lại là ha ha cười cười giải thích nói, ta mặc dù không có đi qua địa cầu, bất quá ta cha cùng ta mẹ là địa cầu đi ra. Cái này không sai a địa cầu tu luyện tài nguyên thiếu thốn, làm sao có thể. Địch vong xuyên càng là không rõ, hắn sở dĩ có thể đi ra, đó là bởi vì hắn mẹ cùng trầm di phát hiện đi một lần khai mở địa cầu viễn cổ truyền tống trận. Cái kia không có gì không thể nào, cha ta tên gọi diệp mặc, ngươi có lẽ nghe nói qua chứ. Dựa theo Diệp niệm tinh ý tưởng, chỉ cần báo ra Diệp mặc danh tự, cái này một phương vũ trụ tu vi đã đến trình độ nhất định sau trên cơ bản cũng nghe nói qua, hắn cũng không cần tiếp tục đi giải thích. Địch vong xuyên trả lời lại để cho Diệp niệm tinh có chút buồn bực, hắn chẳng qua là lắc đầu ta thật không có nghe nói qua ai là Diệp mặc. Diệp niệm tinh sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ nói, được rồi, ngươi quá trẻ tuổi, không có nghe đã từng nói qua coi như là bình thường. Không chỉ nói ngươi, ta cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp qua cha ta. Nghe nói bọn hắn đi tạo hóa chi môn, cụ thể ta cũng không biết. Năm đó ta vừa mới bước vào tiên vương thời điểm, rời đi rồi thánh đạo giới, đã nhiều năm như vậy, ta cũng không có trở về qua. Ngươi nói cha của ngươi như vậy nổi danh, ngươi tại sao phải ly khai? Địch vong xuyên thuận miệng câu hỏi, ngữ khí có chút không yên lòng. Diệp niệm tinh cười hắc hắc cha ta năm đó cũng là một người lưu lạc tới, ta cảm thấy được ở lại thánh đạo giới đích thật là đều biết vô cùng tu luyện tài nguyên, nhưng ta không cho rằng đây đối với của ta đại đạo mới có lợi. Ta sau khi rời đi, tốc độ tu luyện đích thật là chậm lại, có thật nhiều lần cũng thiếu chút nữa vẫn lạc tài trong hư không. Nhưng là ta khẳng định, nếu như ta ở lại thánh đạo giới, sự thành tựu của ta khẳng định không bằng bây giờ gần một nửa cái này không quan hệ tu vi, mà là những vật khác. Ta đây đồng ý. Địch vong xuyên gần gần đầu, hắn đồng dạng cũng là một người tài trong hư không lưu lạc rất rõ ràng chính mình lưu lạc đối để ở nhà tu luyện khác nhau là bao nhiêu. Địch huynh đệ, vừa rồi ngươi nói ở tại chỗ này chờ ngươi nữ nhân. Vốn ta không nên nói nhiều, bất quá chúng ta đều là đến từ địa cầu coi như là đồng hương ta là hơn một câu miệng. Một nữ nhân nếu như không có tốt lý do, tùy tiện lại để cho hắn nam nhân tại nơi đây chờ, nữ nhân như vậy ta cảm thấy được a. Diệp niệm tin cũng không nói đến không lớn mặt đất mà nói đến, hắn biết rõ địch vong xuyên nhất định có thể nghe hiểu. Địch vong xuyên bình tĩnh nói, ta cùng nàng đi ra sinh nhập chết, sống nương tựa lẫn nhau. Nàng rất nhiều lần cũng đã cứu ta, ta cũng rất nhiều lần đã cứu nàng. Chỉ là của ta không rõ, vì cái gì nàng bước vào bước thứ hai sau, biến hóa lớn như vậy, nguyên lai nàng không phải như thế. Hắc hắc, huynh đệ, nam nhân phải có bổn sự, không có bản lãnh, nữ nhân cũng không liền xem thường ngươi rồi. Diệp niệm tinh hắc hắc một tiếng. Địch vong xuyên không có trả lời, hắn biết rõ diệp niệm tinh lời nói ý tứ. Trên thực tế hắn tốc độ tu luyện tuyệt đối xem như nhanh đến, ai biết chỉnh tịch nhi tốc độ so với hắn nhanh hơn A. Thấy địch vong xuyên trầm mặc diệp niệm tinh hạ giọng nói ra, huynh đệ, ngươi cùng ta giống nhau đều là hóa đạo. Ta có một cái tuyệt hảo nơi đi, cái chỗ kia chứng đạo bước thứ hai nhất định là cấp cao nhất nơi tốt. Ngươi không có nghe đã từng nói qua cha ta, nhưng ta còn muốn nói vài lời. Nói thật ra lời nói, cha ta thực lực tuyệt đối là nghiền ép cùng dai. Ngươi biết cha ta vì cái gì lợi hại như vậy sao? Ngoài trừ đại đạo lợi hại bên ngoài, còn có chính là bước vào bước thứ hai thời điểm, lựa chọn địa phương cũng rất trọng yếu. Ta hiện tại tìm được cái chỗ này, ta cảm thấy so với ta cha năm đó bước vào bước thứ hai địa phương còn muốn lợi hại hơn. Thế nào, có muốn hay không cùng đi với ta? Địch vong xuyên nhìn xem diệp niệm tinh, ha ha một tiếng, diệp niệm tinh, cái này câu nói sau cùng mới đúng mục đích của người A. Diệp niệm tinh thoáng có chút xấu hổ, lập tức nói, địch huynh đệ A. Câu nói sau cùng đích thật là mục đích của ta, cái chỗ kia ta một người đi không được. Ngươi biết ta ly khai thánh đạo giới sau, tu vi tốc độ tuy nhiên chậm lại, cũng không trở thành nhiều năm như vậy, không có bước vào bước thứ hai. Ta đến nay cũng không có bước vào bước thứ hai, chính là vì tìm kiếm một cái như địa phương chứng đạo bước thứ hai. Hiện tại ta cuối cùng xem như đã tìm được, đáng tiếc tìm không thấy cùng chung chí hướng bằng hữu cùng đi. Đổi thành người bình thường ta còn không muốn mang. Xem tại ngươi là đồng hương phân thượng, ta mới phát ra mời. Đương nhiên nếu như ngươi thật sự không muốn đi mà nói, quên đi. Ta nói ta đang đợi người. Địch Vong Xuyên có chút tâm động, nói thật ra lời nói, Trình Tịch Nhi biến hóa hắn thật sự là không nghĩ ra. Bởi vì không nghĩ ra cho nên hắn càng là bước thiết cần bước vào bước thứ hai, hắn muốn nói cho Trình Tịch Nhi, hắn Địch Vong Xuyên không phải cái gì phế vật. Diệp niệm Tinh cắt một tiếng, Địch huynh đệ A. Không phải ta nói ngươi. Vợ chồng nhà người ta cũng như quần áo, huynh đệ mới như tay chân. Ngươi cùng nữ nhân kia có lẽ chẳng qua là đạo lữ A, không đúng, hoặc là liền nói lữ cũng không tính là chớ đừng nói chi là là vợ chồng. Người ta trực tiếp đem ngươi mất ở nơi này đi làm việc, đây quả thực là không có đem ngươi lúc chuyện quan trọng. Ngươi còn ở tại chỗ này, đó là ném mặt của ngươi, ném cha của ngươi mẹ mặt đúng rồi, cũng ném ta đây cái đồng hương mặt. Biết rõ tên của ta làm sao tới đấy sao? Cha ta có một cái phi thường tốt bằng hữu gọi diệp tinh. Hắn mất tích sau, cha ta liền cho ta nổi lên cái tên này. Cho nên nói bằng hữu mới là trọng yếu nhất, chúng ta bây giờ là bằng hữu. ngươi có lẽ nghe ta cùng đi chứng đạo bước thứ hai. Địch vong xuyên trầm mặc xuống, hắn tựa hồ nhìn thấy trình tịch nhi tại chứng đạo bước thứ hai sau, nhìn hắn cái kia ánh mắt thương hại, còn có cái kia phát ra từ thực chất ở bên trong tự ngạo. Vong xuyên ca ca bốn chữ này, theo trình tịch nhi bước vào bước thứ hai sau, sẽ thấy cũng không có đá nghe qua. Không cần Diệp Niệm Tinh nói, hắn cũng ý định tìm kiếm địa phương đi chứng đạo bước thứ hai. Cha của ngươi là đến từ địa cầu, hắn là cái gì tộc? Địch Vong Xuyên đột ngột hỏi một câu. Diệp Niệm Tinh ha ha cười cười, tự nhiên là hắn tộc cái này còn phải hỏi sao? Tốt ta tin tưởng lời của ngươi. Chúng ta cùng đi tìm kiếm chứng đạo bước thứ hai cơ hội, ngươi cùng ta nói đó là ở đâu? Địch Vong Xuyên không còn có do dự, hắn cảm giác mình không cần phải chờ đợi thêm nữa. Hắn và Trình Tịch Nhi cùng một chỗ, đó là giúp đỡ lẫn nhau, cùng sinh cùng tự yêu. Hiện tại Trình Tịch Nhi hiển nhiên thay đổi, đổi thành lúc trước, Trình Tịch Nhi tuyệt đối sẽ không thuận miệng một câu lại để cho hắn chờ, sau đó đuổi theo người khác. Nếu như cái kia phần yêu đã không có, hạ tất cầu xin. Trên cái thế giới này rất nhiều thứ đều có thể cầu chỉ có yêu là không có cách nào cầu. Diệp niệm tinh vỗ tay một cái, huynh đệ, cái này đúng rồi. Đi thôi, coi chồng ta phi thuyền. Chờ ngươi cùng ta đi cái chỗ kia sau, ngươi khẳng định đã biết rõ ta không có lừa ngươi, là thật tâm vì muốn tốt cho ngươi. Rốt cuộc là địa phương nào? Trong miệng hỏi, địch vong xuyên vẫn là nhảy vào diệp niệm tinh phi thuyền. Đại khẩn không gian. Diệp niệm tinh nói ra bốn chữ này sau, phi thuyền khu động, hóa thành một cái bóng biến mất tải mênh mông trong hư không. Lại là nửa ngày thời gian đi qua, hình hy đã rơi vào địch vong xuyên chở vị trí. Nàng phát hiện địch vong xuyên không tại thời điểm, sắc mặt thoáng một phát liền trở nên khó nhìn lên. Nàng có thể đem địch vong xuyên lúc một con chó tùy ý phân phó, có thể tuyệt đối không cho phép địch vong xuyên vi phạm nàng hình hy mà nói. Hôm nay đổi mượt. Trương 1024, chạm giới chứng đạo. Người đăng, linhtt. HTT. Địch lão đệ, cách đi của ngươi cùng ta lúc trước hành tẩu hoàn toàn là giống nhau. Ta dựa theo loại này cách đi ở chỗ này rời đi mấy ngàn vạn năm cũng không có đi ra ngoài. Cùng địch cửu cùng một chỗ tải minh mông hỗn độn trong tán loạn tần mạc thiên nói ra. Hắn ngược lại cũng không phải suốt ruột một mình hắn ở chỗ này rời đi mấy ngàn vạn năm đều không có đi ra ngoài, trong nội tâm tự nhiên không có nôn nóng cùng lo lắng cảm giác. Ngược lại bởi vì cùng địch cửu cùng một chỗ đi, nhiều một cái đồng bạn, trên đường đi đi một chút nói một chút, hắn sinh cơ cũng là càng đến càng hưng thịnh. Địch Cửu thở dài, lão tần, ngươi cho rằng ta không biết a? Thế nhưng ta có biện pháp gì? Chúng ta như vậy đi tới, còn có một tuyến hy vọng đi ra ngoài. Nếu như không đi mà nói, đó là nửa điểm đi ra ngoài hy vọng đều không có. Ta hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vận khí của ta so ngươi tốt mà thôi. Địch Cửu nói chuyện đồng thời, đã ở nghĩ đến thiểm điện cùng uống bách công. Có thể tin tưởng tương lai coi như là thiểm điện cùng uống bách công ở chỗ này chứng đạo thành công cũng sẽ rơi xuống cùng hắn kết cục, rốt cuộc đi ra không được. Tần Mạc Thiên do dự một chút nói ra, địch lão đệ, kỳ thật ta có một cái biện pháp có thể cho ngươi có một chút điểm ra đi cơ hội. Biện pháp gì? Địch cựu lập tức dừng lại, có chút kích động mà hỏi. Tần Mạc Thiên nói ra ta và ngươi đã từng nói qua, ngươi không có để ý mà thôi. Ta có một quả màu đen móng tay, đó là của ta pháp bảo trong nháy mắt. Địch Cửu vội vàng gật đầu, đúng ta đã nghe ngươi nói chuyện này. Có thể ngươi nói ngươi cái kia miếng màu đen móng tay bị ngươi ác thi mang đi à? Tần Mạc Thiên gật đầu, đúng vậy, ta đây cái biện pháp chính là dựa vào này cái móng tay, chẳng qua là tương đối nguy hiểm mà thôi. Lão Tần tu đạo thì sợ gì nguy hiểm, ngươi nói đi, địch Cửu không chút lựa chọn nói ra. Tần mạc thiên chỉ chỉ chung quanh vô tận minh mông hỗn độn, cái này minh mông hỗn độn bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì phương vị đáng nói, coi như là chúng ta bây giờ đứng ở chỗ này, có lẽ ngàn vạn năm sau còn có thể lần nữa đứng ở chỗ này. Đối với chúng ta cũng không biết, nơi đây chúng ta đã tới qua hai lần. Địch cửu giận mình, lão tần, ý của ngươi là nói chúng ta có thể nghĩ biện pháp tại đây minh mông hỗn độn bên trong làm ký hiệu. Tần mạc thiên lắc đầu, hỗn độn sở dĩ gọi hỗn độn, vậy là không có biện pháp gì có thể làm ký hiệu. Vô luận bất kỳ vật gì, tài minh mông hỗn độn trong thời gian lâu dài cũng sẽ hóa thành hỗn độn một góc. Ý của ta là ta mượn nhờ mở ra hỗn độn thế giới phương pháp xử lý, sau đó con đường của ta có chỗ chỉ, chẳng qua là cực kỳ yếu ớt mà thôi. Nếu là ngươi có thể tìm tới ta đây cực kỳ hơi yếu chỉ chi đạo, ngươi liền thật sự có thể tìm được phương hướng. Có ý tứ gì? Địch cửu không hiểu ra sao, hoàn toàn nghe không rõ. Tần Mạc Thiên cười cười, pháp bảo của ta trong nháy mắt tụ tập ta một thân đại đạo quy tắc bởi vì này kiện pháp bảo nguyên ở hỗn độn cho nên một khi ta ở chỗ này mượn nhờ hỗn độn chứng đạo con đường của ta sẽ cùng pháp bảo của ta trong nháy mắt hình thành liên hệ. Loại này hô ứng tải minh mông hỗn độn bên trong cơ hồ có thể không cần tính cho nên ngươi có thể hay không cảm thấy được ta là không dám khẳng định. Về màu đen móng tay trong nháy mắt có thể tham khảo tạo hóa chi môn 1421 chương. Địch cửu đối với chính mình quy tắc đại đạo vẫn rất có tự tin, Lão Tần ta có lẽ có thể cảm ứng được. Ngươi không phải đã bước thứ ba sao? Vậy ngươi còn có thể hỗn độn chứng đạo? Tần Mạc Thiên nói ra ta có thể chảm đạo chứng đạo. Địch cửu kinh ngạc nhìn Tần Mạc Thiên, Lão Tần, trước ngươi còn nói chảm đạo chứng đạo không thể làm, mình và đã bị thua thiệt hiện tại vừa muốn chảm đạo chứng đạo. Bởi vì ta không làm vậy, ngươi khẳng định ra không được. Tần mạc thiên chăm chú nói ra ta chém tới ác thi, trên người còn có hai thi ta còn có thể chảm đạo. Ta chảm đạo sau, nhất định là không cách nào phá vỡ bao lấy ta chi hỗn độn, nhưng ngươi có thể theo ta chảm đạo sau mênh mông hỗn độn biến hóa rất nhỏ tìm được phương hướng chính xác, sau đó muốn một mực dọc theo cái phương hướng này gấp chảy, nhớ rõ ngàn vạn không nên đều rời đi nửa điểm phương vị. Bởi vì ngươi bỏ chạy một khoảng cách sau, cái loại này biến hóa rất nhỏ sẽ biến mất ngươi muốn một mực dọc theo trước ngươi bỏ chạy phương hướng thẳng tắp chạy đi. Địch cửu thế mới biết Tần Mạc Thiên muốn chảm đạo chứng đạo lại để cho hắn ly khai. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán cái này chém tới ác thi Tần Mạc Thiên thật đúng là một cái chuyên môn giúp người người tốt. Lão Tần kỳ thật về trảm đạo chứng đạo ta có bất đồng cách nhìn. Tần Mạc Thiên đều muốn hy sinh chính mình đến thành toàn hắn địch cửu, hắn còn có cái gì sợ phiền toái hoặc là giữ làm của mình. Nghe được địch cửu mà nói, Tần Mạc Thiên nghi hoặc nhìn địch cửu trảm đạo chứng đạo tất cả mọi người dùng nát còn có cái gì bất đồng cách nhìn. Địch cửu nói ra, Lão Tần, trảm đạo có phải hay không phải đợi chính mình đạo niệm có thể biến hóa thời điểm lại chém tới. Tần Mạc Thiên đương nhiên nói, đương nhiên, nếu như đạo niệm đều không có biến hóa, vậy là của ngươi đạo còn không có thành, ngươi chẳng cái gì đạo. Như vậy chẳng đạo chẳng qua là tìm được một cái tu đạo đường tắt mà thôi, cũng không thể cho ngươi trở thành người mạnh nhất. Địch cửu trong nội tâm không khỏi âm thầm bội phục Tần Mạc Thiên lời này nói quả thực tận xương ba phần A. Lúc trước hắn vẫn không thể lý giải những lời này, hiện tại hắn đối những lời này quá hiểu. Hắn tố đạo chàm đạo, hợp đạo chàm đạo, cái kia cũng đích thật là một cái tu đạo đường tắt cũng không phải theo trên căn bản chàm đạo. Cái loại này chàm đạo lại để cho thực lực của hắn không ngừng kéo lên thế nhưng cũng bị chính mình đạo cực hạn. Mỗi lần đạo sẽ phải thành thời điểm, ngươi liền chém tới, đạo làm sao có thể thành. Nhưng là hắn ở đây bước vào tạo giới cảnh sau, sẽ hiểu cũng không phải có chuyện như vậy. Lão Tần, quê nhà ta có một loại hoa quả chiếc cây cũng không tốt ăn, hoang dại lại chua. Về sau người khác cũng nhớ tới một loại biện pháp, rời trồng. Loại này hoa quả rời trồng cái hai ba lần, liền trở nên lớn mà ngọt. Thì thần đào cũng giống như vậy, chúng ta chảm đạo thời điểm cũng không nhất định yếu đào triệt để hoàn thiện thành hình lại đi chảm đạo ta không ủng hộ loại làm này. Cái nhìn của ta là, đào tức còn chưa triệt để hoàn thiện thời điểm, liền chém tới. Địch cử mà nói chưa nói xong, tần mạc thiên chính là khoát tay chặn lại, biện pháp của ngươi không được rất nhiều người thử qua. Loại này chàm đạo thủ đoạn cuối cùng chỉ có thể làm cho mình cụt đường. Địch lão đệ, nghe ta. Nếu là ngươi không thể áp đảo đỉnh núi, vậy thành thành thật thật từng bước một đi tới, không nên nghĩ đến vượt qua mấy cái ở giữa. Tần mạc thiên đây là lời tâm huyết, hắn bái kiến nhiều lắm. Làm từng bước tương lai còn có đột nhiên hóa rồng khả năng, như vậy đi tới đường tắt chỉ có thể làm cho mình cụt đường. Địch cửu mỉm cười, ta đương nhiên biết rõ, nếu như tu luyện của ngươi công pháp đầy đủ cường đại, đầy đủ nghịch thiên, vậy ngươi thì có cơ hội bước vào cô đồng thế giới của mình, bước vào trí cường bước thứ ba. Tần Mạc Thiên gần gần đầu, cái này không sai, nhưng loại này giới cũng không phải mạnh nhất giới, coi như là ngươi mượn nhờ tạo hóa công pháp bước vào bước thứ ba cũng là so bình thường tu sĩ cường đại mà thôi. Đều muốn đứng ở vũ trụ đỉnh phong còn kém xa. Đời ta tu đạo tự nhiên muốn truy cầu mạnh nhất đạo. Không thể truy cầu mạnh nhất cũng không có thể tuyệt đường lui của mình. Đây là Tần Mạc Thiên lần thứ hai nhắc nhở địch cửu. Không. Địch cửu lắc đầu ý của ta là, nếu như ngươi bước vào bước thứ ba, đã có được chính mình giới, vậy ngươi có thể đi vào mênh mông hỗn độn, lần nữa chạm giới mượn nhờ mênh mông hỗn độn chứng đạo. chạm giới chứng đạo. Tần Mạc Thiên thì thảo tự nói, ai cũng biết chạm giới sau đạo đem tiêu vong, ai dám đi chạm giới chứng đạo. Địch cửu ha ha cười cười, lão tần, ngươi không phải mới vừa muốn trảm đạo chứng đạo ư. Một khi ngươi lần nữa chém tới hai thi, chỉ sợ giới cũng sẽ nghiền nát cái đó và trảm giới không có gì khác nhau đi à nha. Địch cửu không có bước vào bước thứ ba, là thông qua chém tới thứ chín thế giới chứng đạo. Hắn thứ chín thế giới tuy nhiên không phải bước thứ ba tạo giới cô đọng, đồng dạng là là tự nhiên mình đạo niệm cùng bộ phận thức hải ở trong đó, cùng bước thứ ba cô đọng giới khác thường uốn khúc cùng công chỗ. Không có khả năng mỗi người cũng có được thứ chín thế giới, không có thứ chín thế giới, vậy bước vào bước thứ ba, sau đó cùng hắn đi tới nơi này cái mênh mông hỗn độn bên trong, chạm giới chứng đạo. Ba tương đương, thật lâu về sau, Tần Mạc Thiên bỗng nhiên vỗ bỗ tay một cái, không sai, chạm giới chứng đạo. Người khác không dám làm ta Tần Mạc Thiên để làm một lần, ha ha ha ha. Địch cửu có chút im lặng, chính hắn chính là chạm giới chứng đạo Tần Mạc Thiên ngữ khí tựa hồ đây là tự tuyệt đại đạo ý tứ. Hắn cũng không có biện pháp đi giải thích đành phải khắc lại một quả ngọc giản đưa cho Tần Mạc Thiên, lão Tần, nếu là ngươi gặp tình huống như thế nào, có thể nhìn xem này cái ngọc giản. Ngọc này giản lên ghi lại chính là hắn chảm giới chứng đạo một ít kinh nghiệm Tần Mạc Thiên chảm giới thời điểm, hoặc là có thể sử dụng lên. Quyết định vậy nha ta hiện tại liền chảm giới, sau đó mượn nhờ bước thứ hai ngưng tụ hỗn độn biên giới. Tần Mạc Thiên ngược lại là dứt khoát quyết đoán. Nơi đây nói một... Chương 1025, Đường ra. Người đăng, Linh HTT. Địch huynh đệ ta chảm đạo về sau chỉ sợ không có thời gian cùng ngươi chậm như vậy chậm hàn huyên cho nên trước đây ta cùng với ngươi một sự kiện hy vọng ngươi có thể giúp ta. Xác định nghe theo địch cửu mà nói, chuẩn bị chảm giới chứng đạo sau tần Mạc Thiên bắt đầu quy hoạch sự tình phía sau. Địch cửu liền ôm quyền tần lão ca, chỉ cần ta địch cửu có thể làm được ta địch cửu tất nhiên sẽ giúp ngươi làm được. Cho dù địch cửu biết rõ Tần Mạc Thiên là vì chém tới ác thi, lúc này mới sẽ làm ra loại này quyết định có thể địch cửu trong nội tâm nhưng là cảm kích không thôi. Hắn và Tần Mạc Thiên bất đồng Tần Mạc Thiên thậm chí đối với ác thi đều không có quá nhiều hận ý. Có thể hắn nhất định phải mau chóng trở về, bởi vì hắn người nhà cùng bằng hữu cũng ở vào nguy hiểm chính giữa. Đổ bất cái loại này cường giả có lẽ còn không đến mức bị ổi đến đi tai họa người nhà của hắn. Có thể vô lượng cung chủ cái kia ti tiện nữ nhân, nhất định sẽ đi làm những chuyện này. Vô lượng cung chủ khi hắn trọng kích phía dưới, chẳng những trọng thương hơn nữa thân thể còn hỏng mất. Nhưng có cái kia mập mạp hành giả cùng độ bất địch cửu đoán chừng nữ nhân này thương thế hội sẽ khá hơn. Tại huyền hoàng thiên ngoại thiên, hắn tuy nhiên cũng có rất nhiều bằng hữu. Có thể những bằng hữu kia của hắn, trên cơ bản sẽ không có có thể đối kháng vô lượng cung chủ. Duy nhất có thể đối kháng một chút, chỉ có thanh liên thánh chủ. Thanh liên thánh chủ hiện tại bình phục không có. Hơn nữa thanh liên thánh chủ thế nhưng không có thanh liên. Bổn mạng của ta pháp bảo trong nháy mắt là một quả màu đen móng tay. Pháp bảo của ta bị ác thi mang đi, địch đạo hữu nếu là tương lai đã tìm được này cái móng tay, mời dùng cái này móng tay là trận tâm bố trí một cái vũ trụ truyền tống trận ta chỗ này có bảy trận thủ đoạn. Tần Mạc Thiên đang khi nói chuyện đem một quả ngọc giản đưa cho địch cửu. Địch cửu thần niệm rơi vào trong ngọc giản, lập tức liền sợ hãi than nói, tốt trận, lợi hại. Địch cửu trận đạo ở tài thần giới vì diện hầu như đã đến cực hạn, loài này trận đạo ngọc giản lợi hại hay không, hắn một cầm vào tay liền đã nhìn ra. Tần Mạc Thiên cười cười, cái này trận gọi duy đồn truyền tống, chỉ cần không vượt qua cái này một phương hỗn đồn chỗ vỡ ra vô tận vũ trụ có thể truyền tống đến nơi này của ta. Cái này trận phải mượn nhờ của ta trong nháy mắt làm trận tâm ta mới có thể từ nơi này truyền tống đi qua. Địch cửu cực kỳ trình trọng nói, tần lão ca, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ tốn đi tìm cái này này cái móng tay, sau đó nhất định sẽ bố trí duy đồn truyền tống trận. Chẳng qua là nếu là ta bố trí xong cái này đại trận sau, lão ca ngươi còn không có phá vỡ hỗn độn thế giới, vậy làm sao bây giờ? Tần Mạc Thiên cười khổ nói, trên thực tế đây là rất có thể, nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này, ta đây cái này trong nháy mắt liền ở lại bên cạnh ngươi A. Tương lai nếu như ngươi là có thể bước vào rất cao cấp độ, sẽ tới nhìn xem ta. Rất cao cấp độ, địch cựu nói ra, lão ca nói rất đúng tạo hóa cảnh A. Không, là so tạo hóa cảnh rất cao cấp độ. Tần Mạc Thiên lắc đầu nói ra, bởi vì ta cũng không có tiếp xúc qua cho nên ta không cách nào giải thích cho ngươi nghe. Tần Lão Ca, lúc trước ngươi nói cái này một phương hỗn độn vỡ ra vũ trụ. Chẳng lẽ còn có khác hỗn độn vũ trụ? Địch cửu lại hỏi. Đối lập tạo hóa cảnh rất cao cấp độ, địch cửu cũng có nghe thấy, chẳng qua là hắn đoán chừng lúc ấy nói người cũng là phòng đoán mà thôi. Tần Mạc Thiên khẳng định nói, không sai, đừng nhìn ta bị vây ở chỗ này mấy ngàn vạn năm, mà ngươi khẳng định cũng là trải qua vô tận gian khổ mới đi đến nơi đây. Trên thực tế ta cho ngươi biết, kể cả minh mông hỗn độn cùng ngươi bái kiến tất cả vũ trụ cùng một chỗ, đều là vô cùng hỗn độn trong vũ trụ một góc mà thôi. Thật giống như tu vi, chúng ta tu luyện đến tạo hóa cảnh, nhưng còn có so tạo hóa cảnh rất cao cấp độ. Chỉ là chúng ta chỗ hỗn độn vũ trụ cực hạn cùng chúng ta bản thân cực hạn cũng chỉ có thể đến cái này cấp độ mà thôi. Đa tạ lão ca chỉ điểm. Địch cửu cũng là cảm thán không thôi, vô luận hắn tu luyện tới rất cao cảnh giới, Thủy Trung đều phát hiện càng thêm rộng lớn vũ trụ tải không thể và địa phương, sẽ phát hiện rất cao cấp độ ở phía xa. Tần Mạc Thiên rất ưa thích địch cửu cá tính, hắn không có kéo dài, ngươi vội vã ly khai nơi đây, hẳn là có việc gấp ta trước chảm giới, sau đó cô đồng hỗn độn A. Tần Lão Ca ta cũng có một sự kiện thỉnh cầu Lão Ca hỗ trợ. Nếu là tương lai lão ca có thể phá vỡ hỗn độn, nguyện nhờ duy đồn truyền tống ly khai nơi đây, kính xin tiền bối chú ý thoáng một phát của ta mấy cái bằng hữu. Ta có mấy cái bằng hữu cũng ở nơi đây chứng đạo bước thứ ba. Tương lai nếu là bọn họ tìm không thấy đường ra thời điểm, cũng đúng lúc gặp lão ca, mời lão ca xuất thủ tương chờ một. Hai, địch cửu rất là lo lắng thiểm điện. Tần Mạc Thiên cười nói, đây là việc nhỏ, chỉ cần ta đã phá vỡ hỗn độn, ngươi cũng bố trí xong duy đồn truyền tống, bao nhiêu người đối với ta cũng không ảnh hưởng. Ngươi nói trước đi, ngươi một chút mấy cái bằng hữu a. Địch Cửu vội vàng nói thiểm điện cùng uống bách công sự tình cuối cùng liền thứ 9 đạo tác cũng thuận tiện nói thoáng một phát. Tốt, ngươi yên tâm đi, nếu là không có sự tình khác, ta muốn chém giới. Tần Mạc Thiên gật đầu nói. Hồng mông đảo tắc đối bình thường tu sĩ mà nói, đó là chân quý vô cùng, thậm chí muốn dùng mệnh theo đuổi đồ vật. Đối tần mạc thiên loại này tuyệt thế cường giả mà nói, thật sự không tính là cái gì. Các loại, cái này đưa cho lão ca Địch Cựu cầm ra một cái bình ngọc. Tần mạc thiên tiếp nhận bình ngọc mở ra nhìn một chút bên trong sau, có chút động dung nói, thứ tốt, đây là hai giọt vũ trụ chân tủy, đối với ta chỗ hữu dùng, cảm ơn. Vũ trụ chân tùy loại này đỉnh cấp bảo vật cho dù là tần mạc thiên lúc này mới cấp độ nhân vật cũng là chỗ hữu dụng. Tần mạc thiên trạm giới, địch cửu ở một bên quan sát. Vô luận như thế nào tần mạc thiên loại này tuyệt thế cường giả có quá nhiều bổn sự, không phải địch cửu cái này trong khoảng thời gian ngắn có thể lĩnh mộ đến. Đạo vận tài tần mạc thiên trung quanh nổ tung, địch cửu thậm chí có thể cảm nhận được vô cùng vô tận đạo vận tài tần mạc thiên trung quanh điên cuồng tan vỡ, mỗi lần một hơi thời gian thật giống như một cái kỷ nguyên bình thường kinh tâm đồng phách. Địch cửu xem chính là kích động bành trướng, loại này đỉnh cấp cường giả chạm giới cùng hắn chém tới thứ chín thế giới vẫn có rất lớn bất đồng. Loại này khí thế bàng bạc cái kia vần quanh vô cùng vô tận đạo vận quy tắc quả thực chính là vũ trụ tan vỡ bình thường. Điều này cũng làm cho địch cửu lo lắng không thôi, vàn nhất Tần Mạc Thiên không cách nào khống chế, hắn giới bị chảm hỏng mất Tần mà Thiên đem cùng hắn giới giống nhau, hóa thành hư vô. Đây không phải chảm giới chứng đạo, mà là tự tìm đường chết. Tần Mạc Thiên chảm giới sau quy tắc nổ, mỗi một đạo quy tắc chớp động ngay lập tức địch cửu cũng có thể cảm nhận được một loại hoàn toàn mới đạo tác lý niệm. Điều này làm cho địch cửu nhớ tới một bài thơ trong mấy câu, bình bạc chợt vạch nước tương tué, thiết kỵ sông ra đao thương kêu. Uốn khúc cuối cùng thu gẩy coi chừng vẽ tứ huyền một tiếng như nước ra tơ lụa. Dùng để hình dung tần ma thiên chảm giới, thật sự là quá mức chuẩn xác. Tần ma thiên quanh thân đảo vận khí tức ngay lập tức bạc nhược yếu kém đứng lên, địch cửu lập tức liền cảm nhận được vô cùng vô tận hỗn độn chen chúc mà đến. Địch cửu biết rõ, bước thứ ba tại đây một phương minh mông hỗn độn hành tẩu không có chuyện gì, một khi không phải bước thứ ba tu sĩ, còn ở nơi này tu luyện lời nói, cái kia vô cùng vô tận hỗn độn sẽ nhìn ép tới đây, rất nhanh sẽ đem tu sĩ bao bọc hình thành hỗn độn thế giới. Lúc trước hắn chính là như vậy bị băng bó bao lấy, về sau hắn cũng thông qua chém tới cái này bao chùm hắn hỗn độn thế giới, bước vào bước thứ ba tạo giới thành công. Hiện tại Tần Mạc Thiên chém tới bước thứ ba giới, Tu Vi hiển nhiên đã rơi vào bước thứ hai. Tu Vi nếu như đã rơi vào bước thứ hai, tu luyện nửa thời điểm cái kia vô cùng vô tận hỗn độn sẽ ngừng tụ tới đây, cuối cùng bao lấy Tần Mạc Thiên, hình thành mới hỗn độn thế giới. Nhanh tìm kiếm đường ra. Tần Mạc Thiên truyền ra mấy chữ sau, sẽ thấy cũng không có tin tức. Địch cửu không cần Tần Mạc Thiên nói, cũng là nhắm mắt lại, thần niệm triệt để mở rộng ra, cẩn thận tìm tòi chung quanh sai biệt chỉ là nửa nén hương thời gian, địch cửu liền cảm nhận được một cái trong đó phương vị bất đồng. dù là loại này bất đồng rất nhỏ đến không thể lại rất nhỏ, nhưng ở địch cửu quy tắc đại đạo dưới vẫn như cũ bị phúc bắt được. địch cửu đối đã bị hỗn độn bao lấy tần mạc thiên liền ôm quyền lão ca ta đi. nhớ rõ nhất định phải chịu đựng chờ ta tìm được trong nháy mắt. nói xong câu đó, địch cửu toàn lực thi triển quy tắc đồn thuật, xông về cái kia biến hóa rất nhỏ phương vị không gian. Bước vào bước thứ ba sau, tại đây minh mông hỗn độn bên trong, hắn quy tắc đồn thuật tuyệt đối không ai có thể so ra mà vượt. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. chương 1026, đột nhiên xuất hiện nữ tử. Người đăng linhtt H.T.T. Địch cửu gấp chảy 10 năm sau, trong nội tâm đã có chút tuyệt vọng. Hy sinh tần Mạc Thiên, đáng tiếc hắn cũng không có tìm được đường đi ra ngoài. Trên thực tế tại tần Mạc Thiên chảm giới sau ngày hôm sau, địch cửu liền chuyện để đã mất đi hỗn độn bên trong khí tức biến hóa. Bất quá hắn vẫn như cũ có thể dựa theo chính xác phương vị gấp chảy tại địch cửu xem ra chỉ cần phương vị chính xác tối đa thời gian mấy tháng, hắn có thể tìm được đường ra, đây cũng là tần Mạc Thiên cách nhìn. Thế nhưng, địch cử cái này một chạy cứ như vậy dọc theo cùng một cái phương hướng gấp chạy 10 năm. Địch cử tin tưởng dùng cảm giác của mình, cho dù là tại hỗn độn bên trong, 10 năm thời gian hắn cũng sẽ không đều rời đi nhiều ít phương hướng, thậm chí là không đều rời đi. Nhưng mà 10 năm đi qua, hắn vẫn như cũ tại hỗn độn bên trong. Địch cử ngừng lại, hắn biết rõ xuống lần nữa đi đã không có ý nghĩa. Bởi vì xuống lần nữa đi, hắn nhất định sẽ trên phạm vi lớn đều rời đi phương vị. Dùng hắn quy tắc đồn thuật cho dù là tải minh mông hỗn độn bên trong chỉ cần đều rời đi một tia, một năm kia đi qua cũng là một cái vô cùng khoảng cách xa. Khoảng cách này khẳng định vượt qua hắn thần niệm phạm vi cho nên nói, hắn tiếp tục nữa đã không có ý nghĩa. Bước vào tạo giới cảnh, địch cử tài hỗn độn bên trong gấp chảy 10 năm cũng là thêm không ngừng. Không nói dầu hết đèn tắt cũng là nhất định phải dừng lại điều tức thoáng một phát. Hỗn độn bên trong cơ hồ là không có nguy hiểm, nơi đây bất kỳ nguy hiểm nào cuối cùng cũng biến thành hỗn độn. Duy nhất nguy hiểm, chính là mình có thể hay không hóa thành hỗn độn. Mặc dù biết không có nguy hiểm, địch cửu đang khôi phục lúc trước vẫn là một bên bố trí hộ trận, một bên mở ra đạo đồng tử xem xét tình huống chung quanh. Hộ từng trận kỳ tài hỗn độn bên trong cũng kiên trì không được bao lâu, đối địch cửu mà nói, lại để cho hắn khôi phục thực lực đã đầy đủ. Lúc địch cửu đạo đồng tử mở ra thời điểm thiếu chút nữa kinh ngạc lên tiếng. Hắn vậy mà nhìn thấy một vòng mơ hồ đủ mọi màu sắc điều này sao có thể. Những năm này tại hỗn độn bên trong du đáng, hắn không biết dùng đạo đồng tử xem qua bao nhiêu vạn lần thế nhưng không có một lần phát hiện nhan sắc A. Trên thực tế tại minh mông hỗn độn bên trong thần niệm đạo đồng tử cảm xúc đến đồ vận đều là giống nhau, đó chính là vô tận hỗn độn. Hiện tại hắn vậy mà nhìn thấy đủ mọi màu sắc, chẳng lẽ mình 10 năm thời gian thật sự tìm được đường ra? Dù là địch cửu hận không thể lập tức liền gấp chảy đi qua, hắn vẫn là khắc chế chính mình nội tâm xúc động trực tiếp cầm ra hư không sơn mảnh vỡ, sau đó đem những thứ này mảnh vỡ cô đọng đã thành trận kỳ tại nguyên chỗ bố trí một cái ký hiệu. Ký hiệu chỉ hướng này đủ mọi màu sắc địa phương. Nếu quả thật chính là đường ra, vậy hắn khẳng định không bao giờ. Nữa hồi tiến đến. Nếu như sẽ không tiến đến, hắn bố trí một cái ký hiệu tương lai nếu là thiểm điện lại tới đây, nhất định sẽ phát hiện hắn ký hiệu. Hư không sơn mảnh vỡ làm ký hiệu chính là tại hỗn đồn bên trong ít nhất cũng có thể kiên trì cái trăm vạn năm mới có thể hóa thành hỗn đồn A. Làm xong ký hiệu, địch cửu bằng tốc độ nhanh xông về cái kia mơ hồ màu sắc rực rỡ phương hướng. Chẳng qua là nửa nén hương thời gian, địch cửu cũng cảm giác được quanh người không còn. Địch cửu trong nội tâm cuồng hỷ. Hắn biết rõ, đây là hắn ly khai mênh mông hỗn độn thời điểm cảm giác. Tại hỗn độn bên trong tuyệt đối không có bây giờ nhẹ nhõm. Không nghĩ tới phương hướng của hắn là rất đúng, thật đúng là thông qua loại biện pháp này đã đi ra mênh mông hỗn độn. Bất quá khi địch cửu ánh mắt lần nữa trông thấy hơn 10 đạo nhan sắc khác nhau vòng xoáy thông đạo thời điểm, địch cửu đã biết rõ hắn nghĩ lầm rồi. Hắn không phải đã đi ra mênh mông hỗn độn, mà là đi tới khởi điểm địa phương. Hắn thông qua vũ trụ bậc thang sau, chính là đứng ở chỗ này. Hắn lúc trước không có lựa chọn cái kia bất kỳ một cái nào vòng xoáy thông đạo, mà là tiến nhập minh mông hỗn độn. Trên thực tế hắn cũng không có lựa chọn sai lầm, hắn ở đây minh mông hỗn độn bên trong chảm giới, sau đó phá vỡ hỗn độn tạo giới thành công. Đã nhiều năm như vậy, hắn lại một lần nữa về tới lúc trước xuất phát địa phương. Địch cửu rất rõ ràng, nơi đây ngoài trừ mười mấy cái vòng xoáy thông đạo bên ngoài còn có một vũ trụ bậc thang. Đáng tiếc chính là, hắn bây giờ căn bản liền nhìn không tới vũ trụ bậc thang vị trí. Nhìn không tới vị trí tự nhiên là không cách nào thông qua vũ trụ bậc thang trở về. Địch cửu không có vội vã lựa chọn đi đâu một cái vũ trụ thông đạo, hắn thổi khẩu khí, nhìn nhìn chính mình vừa tới mênh mông hỗn độn. Cái này một mảnh minh mông hỗn đồn thật sự là quá mức đáng sợ, nếu như không phải tình huống đặc biệt địch cửu tuyệt đối sẽ không trở về nữa. Đồng thời địch cửu cũng rõ ràng, hắn và tần mạc thiên kế hoạch đã thất bại. Dựa theo tần mạc thiên kế hoạch, hắn có lẽ xuất hiện ở trong nháy mắt chỗ không gian. Trên thực tế hắn cũng chưa xong toàn bộ đi ra ngoài, vẫn như cũ ở vào minh mông hỗn độn bên trong mà thôi. Địch Cửu có thể tùy tiện lựa chọn một cái vòng xoáy thông đạo đi vào, tùy tiện lựa chọn cái nào vòng xoáy thông đạo, hắn có lẽ đều ly khai mênh mông hỗn độn. Bất quá Địch Cửu rất rõ ràng, hắn thật đúng là không thể tùy tiện tuyển. Dùng Địch Cửu suy đoán, những thứ này vòng xoáy thông đạo từng cái đều có thể đi thông một cái vũ trụ. Tưởng tượng hắn ly khai ngũ hành vũ trụ có bao nhiêu khó khăn, nếu là hắn tiến vào không phải ngũ hành vũ trụ, vậy hắn đều muốn lại trở lại ngũ hành vũ trụ, vậy quá khó khăn. Dù là hắn đã tạo giới, thần niệm vẫn là không cách nào thầm thấu tiến loại này vũ trụ vòng xoáy thông đảo. Địch cửu chưa bao giờ có bây giờ loại này do dự, đây không phải quyết đoán không có kết quả đoạn vấn đề, mà là hắn căn bản cũng không có biện pháp quyết đoán. Thời gian ngay tại địch cửu loại này do dự trong nhanh chóng trôi qua. Bành Một đạo hào quang nổ, địch cửu rõ ràng trông thấy cái kia màu nâu trong thông đạo lao ra một bóng người, địch cử theo bản năng lui về sau mấy trượng, kinh dị không thôi chầm chầm vào bóng người này. Lối đi này chẳng lẽ không phải tiến vào thông đạo, mà là đi ra thông đạo. Bóng người kia rơi vào địch cửu cách đó không xa, lập tức thu lại hộ thân pháp bảo, sau đó cầm ra mấy viên thuốc nuốt vào. Địch cửu lúc này mới nhìn rõ ràng bóng người này tướng mạo, là một cái cực kỳ thanh tú nhu nhược nữ tử. Cô gái này quanh thân đạo vận hỗn loạn, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Ngược lại là cái kia hộ thân pháp bảo, địch cửu cảm giác là một kiện sẽ không so thế giới thư kém thứ đồ vật là đỉnh cấp bảo vật. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, hắn còn không có thấy rõ đối phương liền thu lại, chỉ có thể mơ hồ cảm giác là một tờ cùng loại sơn hà đồ giống nhau đồ vật. Cái này thanh tú nữ tử chứa thương thời điểm, địch cửu không có tiến lên đá quấy dày. Tròn vẹn đã qua mấy ngày thời gian, người này thanh tú nữ tử lúc này mới thổi khẩu khí đứng lên. Giờ phút này trên người nàng đạo vận khí tức đã cùng hút rất nhiều, một thân màu xám tu sĩ bào mặc ở trên người của nàng, làm cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Đa tạ đạo hiểu. Cái này thanh tú nữ tử đứng lên sau, trước tiên đúng là đối địch cửu kho người cảm tạ một câu. Địch cửu vẫy vẫy tay, ta đứng ở chỗ này không hề động cũng không có trợ giúp ngươi cái gì, đảm đương không nổi ngươi cảm tạ. Thanh tú nữ tử mỉm cười, ta lúc đi ra, bản thân bị trọng thương, đạo Hữu chẳng những không có dậu đổ bìm leo đồng thủ, ngược lại là ở một bên cho ta hộ pháp. Ta cảm tạ đạo Hữu, đó là nên phải đấy. Địch Cửu không có cãi lại, cái chỗ này căn bản là không cần hộ pháp. Không qua đối phương gắng phải nói hắn ở đây hộ pháp, hắn cũng lười cãi lại. Dù sao nếu như cô gái này giải tại chữ thương thời điểm, có người tới đây đồng thủ thật sự là hắn là sẽ ra tay tương trợ. Còn có chính là, người con gái trước mắt này hiển nhiên có một cái đỉnh cấp pháp bảo, hắn không có thừa cơ chém giết đoạt, chỉ sợ cũng là đối phương cảm tạ một trong những nguyên nhân. Ta là địch cửu còn chưa thỉnh giáo đạo hữu sương hô như thế nào? Địch cửu ở chỗ này bồi hồi mấy tháng, bây giờ nhìn thấy có người tới đây tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng. Ta là Mạc Chi Chí, bái kiến địch đạo hữu Mạc Chi Chí khẽ kho người, ngữ khí nhu hòa. Mạc Chi Chí... Địch cửu không có nghe đã từng nói qua, hắn mơ hồ phát giác mạc chi trí tu luyện công pháp có ngũ hành vũ trụ khí tức bất quá hắn lại cảm thấy chính mình loại cảm giác có sai. Loại ý nghĩ này rất là quái dị. Mạc đạo Hữu ta không cẩn thận lại tới đây, hiện tại tìm không thấy đường trở về, không biết mạc đạo Hữu có thể chỉ điểm một. 2. Chấm hỏi, địch cửu không có suy nghĩ nhiều xuống dưới, hắn tới nơi này chính là vì tìm kiếm đường ra mạc chi trí đến từ một cái trong đó thông đạo có lẽ hắn có thể theo mạc chi trí trong miệng hỏi chính thức đường ra. Không cẩn thận lại tới đây, mạc chi trí lập tức liền minh bạch địch cửu là ở thuận miệng vừa nói cái chỗ này tuyệt đối không tồn tại, không cẩn thận tới nơi này. Ta chỉ biết rõ cái chỗ này có thể là minh mông hỗn độn, thật đúng là không biết đường ra. Ta sở dĩ tới nơi này là vì trốn chạy để khỏi chết đến. Ta bị người đuổi giết cũng may ta còn có thể khống chế vận mệnh của mình, cho nên ta mới có thể chạy trốn tới nơi đây đến. Mạc Chi Chí mà nói lại để cho địch cửu rất là thất vọng, đồng thời cũng làm cho địch cửu rất là rung động. Thất vọng chính là, Mạc Chi Chí không biết cái chỗ này đường ra. Rung động chính là, hắn lần đầu tiên nghe người ta nói có thể khống chế vận mệnh của mình. Hắn vẫn cảm thấy vận mệnh của mình là mình khống chế, cái kia chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi, loại này thuyết pháp là một loại tự tin tự mình cố gắng tự lập, là một loại quyết không buông tha ý chí. Có thể Mạc Chi Chí nói chuyện ngữ khí, nàng tựa hồ thật sự có thể khống chế vận mệnh của mình. Loại này khống chế không phải ý chí, mà là một loại tự nhiên mà vậy tồn tại. chương 1027, bên ngoài vũ trụ cường giả. Người đăng Linh HTT ta hiện tại tuy nhiên không biết đường ra chỉ cần địch đạo hữu nguyện ý tin tưởng ta mà nói ta rất nhanh có thể tìm được đường ra. mạc chi chí đã nhìn ra địch cửu thất vọng lần nữa nói ra. địch cửu kích động không thôi nói ta không có biện pháp nào mạc đạo hữu có thể tìm tới đường ra ta tự nhiên là tin tưởng mạc đạo hữu. không biết mạc đạo hữu dùng chính là biện pháp gì. địch cửu thật sự không có biện pháp nào có biện pháp hắn sẽ không ở chỗ này bồi hồi mấy tháng. Mạc Chi Chí mỉm cười, ta đối với chính mình vận mệnh có một loại dự cảm ta biết rõ nơi nào sẽ là thuộc về của ta sinh lộ, chỉ cần Mạc Đạo hiểu nguyện ý tin tưởng ta mà nói, đến lúc đó có thể đi theo ta cùng đi. Đây là địch cựu lần thứ hai nghe được Mạc Chi Chí nói có thể khống chế vận mệnh của mình, hắn đồng dung liền ôm quyền nói ra, Mạc Đạo Hiểu, có lẽ là con đường của ta đi quá thấp khả cư ta đối vũ trụ đại đạo lý giải, chỉ cần chúng ta tu vi còn không có đạt tới trình độ nhất định, đều muốn hoàn toàn nắm giữ ở vận mệnh của mình, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Địch Cửu nói so sánh miển truyền trên thực tế chính là người Mạc chi chí tối đa cũng bất quá là bước thứ ba hợp giới cảnh giới mà thôi, ngươi một cái hợp giới tu sĩ, dám nói đem vận mệnh của mình khống chế, thật sự là có chút quá mức khoa trương. Mạc chi chí tính tình nhu hòa cũng có thể nghe ra Địch Cửu mà nói, nàng không có nửa phần để ý giải thích nói, con đường của ta cùng người khác đạo bất đồng, nếu như đạo hữu không rõ ta đây ngược lại là có thể cùng đạo hữu nói một chút con đường của ta. Đối bất cứ người nào mà nói, chính mình đạo đều là bí mật. Ít nhất địch cử sẽ không cùng một cái người xa lạ nói hắn tu luyện là cái gì đạo. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, đạo lý này địch cử hay là hiểu, hắn vội vàng khoát tay chặn lại nói ra, vậy cũng không cần ta tin tưởng mạc đạo hiểu. Mạc chi trí mỉm cười, kỳ thật con đường của ta không có gì tốt xấu giếm, người nhận biết ta cũng biết. Chẳng qua là dựa theo ta tìm kiếm đường ra chỗ cuối cùng khả năng tiến về trước ngũ hành vũ trụ. Ta không biết đạo hữu là đến từ cái nào vũ trụ, ta lo lắng lầm đạo hữu sự tình. Địch Cửu mừng rỡ không thôi nói, đạo hữu cũng là đến từ ngũ hành vũ trụ. Ta đúng là đến từ ngũ hành vũ trụ. Nghe được Địch Cửu đến từ ngũ hành vũ trụ, mà chi chí cũng là mừng rỡ không thôi. Địch Cửu quanh thân đảo vận không hiện căn bản là không cảm giác được bất luận cái gì ngũ hành vũ trụ khí tức. Cho nên hắn mới cho rằng địch cửu không phải đến từ ngũ hành vũ trụ. Ta tại ngũ hành vũ trụ dùng vận mệnh đắc đảo tu luyện cũng là vận mệnh công pháp cho nên ta ở chỗ này tìm được đường, xem như vận mệnh của ta chỗ nhất định cùng ngũ hành vũ trụ có quan hệ. Mạc Chi Chí nói ra, nghe địch cửu là đến từ ngũ hành vũ trụ, nàng tâm tình cũng không hiểu tốt lên rất nhiều. Từng tại ngũ hành vũ trụ thời điểm, cùng một cái vũ trụ tu sĩ cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng rời đi ngũ hành vũ trụ, cái khác vũ trụ tu sĩ tùy ý chém giết ngũ hành vũ trụ tu sĩ thời điểm, nàng đối ngũ hành vũ trụ nhận đồng cảm giác liền xa xa vượt ra khỏi lúc trước. Nguyên lai like ngươi chính là vận mệnh đảo quân, vận mệnh tiền bối, địch cửu thất kính. Nghe được mạc chi trí mà nói, địch cửu làm sao không biết đối phương chính là vang danh toàn bộ ngũ hành vũ trụ vận mệnh đảo quân. Đừng nhìn cơ phong ngọc gọi vòng sơn đảo quân, hắn còn nhận thức phá hư đảo quân Trên thực tế đồng dạng là đạo quân, vòng sơn đạo quân cùng phá hư đạo quân so với vận mệnh đạo quân đến, căn bản cũng không phải là cùng đẳng cấp. Nếu như nhất định phải so sánh, địch cử sẽ nhớ khởi trong trí nhớ xem qua một cái điện ảnh, cái kia điện ảnh lên lệ tinh khách sạn cùng lệ tinh đại tân quán khác nhau. Mạc Chi Chí ảm đạm lắc đầu, hay là gọi ta danh tự Mạc Chi Chí A, ly khai ngũ hành vũ trụ sau ta mới biết được ngũ hành vũ trụ tài minh mông hư không trong vũ trụ thật sự không tính là cái gì. Ta tại ngũ hành vũ trụ dùng vận mệnh đắc đảo, cái này vận mệnh đảo quân danh sưng, cũng là... Mạc Chi Chí lắc đầu, không có nói thêm gì đi nữa. Địch cửu cho dù còn không có đi qua cái khác vũ trụ, bất quá hắn có thể cảm nhận được Mạc Chi Chí nói chuyện cái chủng loại kia tâm tình. Hắn ở đây một cái minh mông hỗn độn cũng thiếu chút nữa, không có đi đi ra, chớ đừng nói chi là minh mông trong hư không vô tận vũ trụ. Mạc Tiền Bối không biết ngươi là hay không là từ tạo hóa chi môn bên trong mà đến. Địch Cửu là nghe nói qua vận mệnh đạo quân đi tạo hóa chi môn. Chẳng qua là tạo hóa chi môn trở ra liền ra không được, hắn không biết vận mệnh đạo quân là thế nào đi ra. Mạc Chi chí khoát tay chặn lại, "Địch đạo hữu, ngươi có thể tới đến cái chỗ này, tin tưởng cũng tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ." Cũng đừng có gọi tiền bối, nếu là đạo hữu xem khởi, liền kêu ta một thanh sư tỷ a. Còn có chính lạc của ta thật là tiến vào qua tạo hóa chi môn. Tại tiến vào tạo hóa chi môn trước, mà chi trí tính tình liền cực kỳ ôn hòa, làm việc cũng không thích dưới cao nhìn xuống. Hiện tại theo tạo hóa chi môn đi ra, nàng càng là biết mình sở dĩ có thể ở ngũ hành vũ trụ được hưởng cao như thế địa vị, đó là bởi vì ngũ hành vũ trụ tu sĩ cũng không biết mình mông vô tận trong hư không có bao nhiêu vũ trụ, có bao nhiêu xa xa thắng tại ngũ hành trong vũ trụ cường giả. Những cái... Yêu cường giả chân chính thực lực đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Lại để cho địch cửu gọi mình sư tỷ, đó là bởi vì mạc chi trí đối địch cửu nhân phẩm rất là thưởng thức. Nàng bộc lộ gia đình cấp pháp bảo, địch cửu vậy mà không có dậu đổ bìm leo. Cho dù địch cửu dậu đổ bìm leo, nàng cũng không sợ địch cửu, nhưng địch cửu loại người này phẩm nàng là rất thưởng thức. Địch cửu không có để ý, lần nữa nói ra, mạc sư tỷ có thể nói một chút tạo hóa chi môn trong sự tình. Hắn bái kiến hai cái theo tạo hóa chi môn trong đi ra tu sĩ, một cái là Úng Bách Công. Úng Bách Công bây giờ đang ở hỗn độn bên trong chứng đạo, đáng tiếc chính là Úng Bách Công tại ngũ hành vũ trụ thoạt nhìn rất lợi hại, trên thực tế tại tạo hóa trong thế giới chỉ là một cái pháo hôi nhân vật. Đối tạo hóa trong thế giới tranh đấu, cũng gần kề giới hạn trong cảnh góc mà thôi, thậm chí không biết tầng cao hơn lần đích đấu tranh là ở ở đâu. Còn có một chính là vô lượng cung chủ, vô lượng cung chủ cùng hắn có cửu án, đó là hỏi không ra đến. Địch cửu suy đoán nữ nhân này, hẳn là không có chính thức tiến vào qua tạo hóa chi môn. Mạc Chi Chí gần gần đầu, đang muốn lúc nói chuyện, hai đạo nhân ảnh theo lúc trước cái kia màu nâu trong thông đạo vọt ra. Địch cửu nhớ rõ rất rõ ràng, cái kia màu nâu vũ trụ thông đạo là Mạc Chi Chí đi ra địa phương. Trông thấy hai người kia ảnh vọt xa, Mạc Chi Chí sắc mặt cũng là đại biến, nàng lập tức liền tỉnh ngộ lại, địch sư đệ, ngươi tranh thủ thời gian tiến vào mênh mông hỗn độn, chỉ cần ngươi tiến vào mênh mông hỗn độn, không có người nào có thể bắt đến ngươi. Đang khi nói chuyện, Mạc Chi Chí đồng thời cũng xông về mênh mông hỗn độn, nàng hiền nhiên biết rõ, chỉ có xông vào mênh mông hỗn độn mới có mạng sống cơ hội. Nếu như Mạc Chi Chí một nhắc nhờ thời điểm, địch cử liền vọt vào đi, hai người kia nhất định có thể đào thoát. Thế nhưng địch cửu thật giống như không có nghe được bình thường, chẳng những đứng ở tại chỗ không hề động, ngược lại là nhìn xem lao tới hai người. Lại để cho địch cửu kinh ngạc là, hai người này rõ ràng đều là con mắt thứ ba. Cùng hắn đạo đồng tử bất đồng, hai cái này ra hòa con mắt thứ ba sinh trưởng ở chỗ bi tâm hơn nữa còn là liếc ngang. Đồng thời hai người này quanh thân đạo vận tung hoành vừa nhìn thực lực liền so vận mệnh đạo quân mạnh hơn. Trên thân hai người quần áo cũng cực kỳ quái dị, không phải bình thường tu sĩ bào, là mang theo riêng phần mình dây truyền bó sát người áo đuôi ngắn. Cái kia trên quần áo cũng là đạo văn lưu truyền, địch cửu đã biết rõ, y phục này tuyệt đối đều là đỉnh cấp bảo vật. Hai người này quanh thân đạo vận khí tức địch cửu đều là không có được chứng kiến, có thể thấy được không phải ngũ hành vũ trụ tu sĩ. Vận mệnh đào quân mạc chi trí trông thấy địch cửu không hề động, trong nội tâm thở dài một tiếng, cũng đi trở về nàng không phải cái loại này tùy ý vứt bỏ đồng bạn người cho dù nàng cùng địch cửu mới vừa quen không có bao lâu có thể hai người đã đã đạt thành hiệp nghị muốn cùng đi ra khỏi đi trông thấy vận mệnh đạo quân cũng đi tới địch cửu trong nội tâm cực kỳ hào cảm bằng hữu có thể hay không giao liền xem thời điểm mấu chốt là đi hay là lưu hai người đến một lần liền trực tiếp đem địch cửu cùng mạc chi chí tiến về trước minh mông hỗn độn đường đi phong bế a còng em sao tương đương Một người trong đó cười ha ha, sau đó đối địch cử bô bô nói một trận. Mạc sư tịt cái này ra hỏa nói rất đúng cái gì điệu ngữ. Địch cử hỏi tần mạc thiên mà nói hắn đều có thể nghe hiểu, cái này ra hỏa mà nói hắn căn bản là nghe không hiểu. Các loại, mạc chi chí muốn cho địch cử đánh ra một đạo đạo vận quy tắc. Địch cử khoát tay chặn lại, không cần ta có biện pháp. Chu thiên Vận chuyển phía dưới, địch cửu đã phốc bắt được cái này hai gá tu sĩ nói mang đảo vận khí tức lập tức liền hiểu được cái kia ra hỏa nói hắn có gan, lại vẫn dám không đi. Bọn họ là đến từ tam tuệ vũ trụ, là ta trốn tới thời điểm trải qua cái chỗ này, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể đuổi tới nơi đây đến. Mạc chi trí thanh âm có chút ngưng trọng. chương 1028, ta cũng có chút nóng này. Người đăng, Linh HTT. Kỳ Hi, phía trước chính là Minh Mông hỗn độn a. Một gã khác tu sĩ ánh mắt đã rơi vào Minh Mông hỗn độn bên trong, hiển nhiên hắn là lần đầu tiên tới nơi đây. Gọi Kỳ Hi tu sĩ cũng là gần gần đầu, có lẽ không sai, đáng tiếc chúng ta không có đá tới nơi đây. Bồng phải là ở chỗ này bước vào bước thứ ba, ta nghe nói tiến vào Minh Mông hỗn độn đều muốn trở ra, đó là khó càng thêm khó. Tìm được minh mông hỗn độn sẽ rất khó, đều muốn theo minh mông hỗn độn đi ra, so tìm được minh mông hỗn độn muốn khó khăn vô số lần. Rất nhiều người đã tìm được minh mông hỗn độn, đáng tiếc chính là cũng không có cơ hội nữa đi ra. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, thật giống như địch cửu cùng Mạc Chi Chí là không khí bình thường. Địch cửu cũng không thèm để ý, một bên xây dựng chính mình pháp tắc trận kỳ, một bên cảm ngộ đối phương đạo vận quy tắc khí tức. Tựa hồ cảm giác mình không còn có hy vọng tiến vào minh mông hỗn độn chứng đạo kỳ hy cầm ra cự trùy chằm chằm vào địch cử nói ra tiểu tử, vốn chúng ta chẳng qua là tại đuổi theo nữ nhân này, ngươi là bổ sung. Bất quá ngươi có thể tới đến nơi đây, cũng là không đơn giản. Ăn trước bản thánh một búa rồi nói sau. Đang khi nói chuyện kỳ hy cự trùy xoáy lên một phương không gian oanh hướng về phía địch cử. Địch cử âm thầm sợ hãi thán phục đây mới thực sự là thần thông. Một búa chính là một phương không gian, cái này thần thông cường thịnh trở lại một ít đó là một búa chính là một phương thế giới A. Nếu là hắn không có bước vào bước thứ ba, thật đúng là chỉ có thể trốn. Hiện tại, cái này ở trước mặt hắn chính là chê cười. Mạc Chi Chí trong nội tâm kinh hãi, tiến tới một bước muốn chém ra đảo vận. Chẳng qua là Mạc Chi Chí vừa mới di chuyển, một gá khác tu sĩ liền cười hắc hắc, nếu như ngươi dám ra tay, ta khôi quân sẽ cho ngươi biết tính tình của ta có bao nhiêu. Đương nhiên, ngươi cũng không có thể đào tẩu, ngươi đào tẩu tính tình của ta giống nhau đại. Mạc chi trí trong nội tâm ảm đạm, nàng rất rõ ràng, nếu như không bị thương mà nói, nàng ngược lại là có thể nghiền ép một người trong đó. Đáng tiếc chính là, nàng hiện tại căn cơ trọng thương, đều muốn đối phó khôi quân còn chưa đủ xem. Cuồng bạo không gian nghiền ép tới đây, địch cử lập tức liền cảm giác được loại này thần thông lợi hại. Đối phương không phải ngũ hành vũ trụ tu sĩ, tu luyện cũng không phải ngũ hành thần vũ trụ thông. Đổi thành bình thường ngũ hành vũ trụ tu sĩ, đều muốn mượn nhờ ngũ hành vũ trụ quy tắc đối kháng thần thông của đối phương cũng không thể được. Đáng tiếc chính là địch cửu tu luyện là bản thân quy tắc đại đạo, hắn thần thông tự thành nhất thể, vô luận đối phương là không phải ngũ hành vũ trụ đều là không hề ảnh hưởng. Dù là không có thiên sa đao, địch cửu vẫn là rút ra sau lưng bình thường trường đao. Ha ha có gan. Cảm nhận được địch cửu chỉ là một thanh bình thường đao khí kỳ hi ha ha cuồng tiếu. Cuốn hướng địch cử không gian đột nhiên huyến hóa thành thực chất thật giống như hắn tế ra đến cự trùy biến thành một cái thế giới bình thường. Địch cửu vô luận trốn hướng nơi nào, đều ở đây cự trùy quy tắc nghiền ép phía dưới. Mạc chi trí sắc mặt có chút khó coi coi như là nàng thời điểm cực thịnh cái này một búa phía dưới, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở. Đây là bởi vì nàng có đỉnh cấp tiên thiên bảo vật mà địch cửu một thanh này đau vừa nhìn chính là bình thường đau khí, thậm chí ngay cả thần khí cũng không tính toán. Điền một kiện tốt pháp bảo đều không có thật không biết địch cửu là như thế nào lại tới đây. Địch cửu hiện tại duy nhất đường sống, chính là nghĩ hết hết thảy biện pháp giấy rụa đối phương quy tắc trói buộc, sau đó có bao xa chạy càng xa. Bất quá loại chuyện lạt vặt này nên đường bổn thượng là linh, đề nhất địch cửu khẳng định dẫy dựa mà không thoát đối phương quy tắc trói buộc kỳ hy cái này một búa có bao nhiêu đáng sợ mà chi trí so với ai khác cũng rõ ràng. Thứ hai cho dù địch cửu vận khí bảo dạp tránh thoát kỳ hy cự trùy quy tắc thế giới, đằng sau chờ địch cửu còn có khôi quân. Coi hắn hiện tại còn dư lại thực lực, chỉ sợ còn không cách nào ngăn cản khôi quân mà Chi Chí đặt quyết tâm, chỉ cần địch cửu có thể kiếm cởi, nàng chính là liều mạng cũng muốn ngăn trở khôi quân ngăn giết địch cửu, Lại để cho tất cả mọi người không hiểu là địch cửu căn bản cũng không có trốn, hắn rút ra sau lưng trường đao sau, ngược lại là vừa xảy bước hướng về phía cự trùy oanh đến không gian thế giới, sau đó trong tay trường đao cứ như vậy một đao bổ đi ra ngoài. Mạc chi trí trong mắt hiện ra kinh hỷ, nàng kinh hỷ không phải địch cử vượt qua trước một bước còn ra tay, mà là địch cử tại đối phương lĩnh vực biên giới phía dưới, vậy mà có thể tùy tiện hoàn toàn vượt qua một bước còn có thể ra tay. Cái này nói rõ, địch cử có thể trốn, có thể địch cử không có lựa chọn trốn. Địch cử có thể xuất thủ thời điểm kỳ hy ánh mắt liền co rút lại, hắn biết rõ lĩnh vực của mình trói buộc mạnh cỡ bao nhiêu. Đối phương tuổi tuyệt đối không lớn, thoạt nhìn còn không biết có hay không bước vào bước thứ ba, làm sao có thể khi hắn cường hãn lĩnh vực phía dưới đồng thủ. Đao mang hóa thành đao màn cuốn hướng về phía cự trùy thật giống như bình tĩnh mặt hồ, đột ngột nổi lên từng tầng một rất nhỏ gợn sóng bình thường. Đó cũng không phải chấm dứt một đao kia về sau, địch cựu trong tay tựa hồ lại nhiều ra một thanh đao bình thường, lần nữa một đao đi ra ngoài. Mạc Chi Chí tuy nhiên tu vi yếu bớt, vẫn như cũ có thể cảm nhận được địch cửu cũng không phải nhiều hơn một thanh đao, lần thứ hai bổ ra hay là đồng nhất chui đao. Đây là thời gian pháp tắc hơn nữa là vượt qua một phương vũ trụ thời gian pháp tắc. Mạc Chi Chí kích động nắm chặt tay, tại ngũ hành trong vũ trụ quy tắc nhiều khi căn bản là không cách nào tại cái khác vũ trụ thi triển, điều này làm cho ngũ hành trong vũ trụ rất nhiều tu sĩ đã đi ra ngũ hành vũ trụ sau cực kỳ bị động. Mà địch cửu thời gian pháp tắc vậy mà nửa điểm đều không có chịu ảnh hưởng, loài thời giờ này pháp tắc thần thông thi triển đi ra căn bản là không cảm giác được trẻ chảy cùng tạo hình dấu vết. Đao màn càng ngày càng rộng lớn, bình trên hồ gần sóng rốt cục biến thành bọt nước, bình hồ hóa thành sông lớn. Đao thứ ba đi ra ngoài tựa hồ, bọt nước biến thành cự sóng lớn, không ngớt hạ xuống, sông lớn hóa thành hải dương. Cái này một phương vũ trụ hư không cũng gầm hét lên, đây không phải là đao sóng, mà là vũ trụ tan vỡ chảy đầm đìa. Tử vong khí tức hóa thành đao thế sóng biển không ngớt hạ xuống, không đúng, cái này so vũ trụ tan vỡ chảy đầm đìa còn muốn đáng sợ. Hải dương biến thành vũ trụ. Đao mang chín vạn rặm, không thấy nửa điểm bụi. Dầm dầm dầm, đao thế từng đợt rồi lại từng đợt quanh tại cự trùy không gian phía trên. Luồng thứ nhất đao sóng bị cự trùy không gian nổ nát thời điểm, sắp diễn hóa thành thế giới cự trùy không gian ngay lập tức thu nhỏ lại. Đợt thứ hai đao thế sóng biển lần nữa cuốn tới đây, sau đó là đợt thứ ba thứ tư ba. Răng rác, cự trùy không gian bị đao thế sóng biển oanh thành hư vô cự trùy đã ở trong hư không hóa thành bình thường. Địch cửu một tiếng thét dài, tam chương cơ, báo cát tối tâm biển tài hạ, làn sóng lớn cuồn cuộn thiên chân phù. Đao mang chín vạn dặm, không thấy nửa điểm bụi. Ngươi chính là một cái gì tàu con sâu cái kiến, cũng dám ngăn lại ngươi địch thái gia, đi chết đi à. Bước vào bước thứ ba sau, địch cửu lần nữa thi triển tuế Nguyệt Tam Trương cơ thời điểm, có một loại cực hạn sung sướng cảm giác cái loại này tác dụng chậm trước Giờ khác này, hắn có thể dựa theo ý nghĩ của mình, làm cho mình đạo vận dung hợp đến đao này thế sóng biển trong, lại để cho tuế nguyệt tam chương cơ thỏa thích dâng lên tàn sát bừa bãi. Răng rác, địch cửu đao khí cùng cự trùy đồng thời vỡ vụn. Phố, vô số huyết vụ nổ tung kỳ hy giống như bị cối say thịt xoắn một lần toàn thân rốt cuộc nhìn không tới nửa chữ phiến địa phương tốt. Trên người hắn pháp bảo hộ giáp tại địch cửu đao thế sóng biển phía dưới thật giống như giấy bình thường. Cũng may mắn trên người của hắn hộ giáp bằng không mà nói địch cửu cái này thứ tư ba đao thế sóng biển có thể tiêu diệt đối phương. Nếu như địch cửu tuế nguyệt tam trương cơ chỉ có thứ tư gần sóng sóng lớn mà nói, cái kia kỳ hy tuy nhiên thế thảm thực sự đã tránh được một mạng. Đáng tiếc chính là địch cửu có không chỉ có riêng là bốn ba đao thế sóng biển. Hắn thứ năm ba đao thế sóng biển đã oanh xuống dưới. Tỷ hy liền dừng tay hai chữ đều không có nói ra, đã bị thứ năm ba đao thế sóng biển mang tất cả, biến thành bã vụn, chính thức chính là không thấy nửa điểm bụi. Vô luận là Mạc Chi Chí hay là Khôi Quân, đều là hít một hơi lãnh khí, đây là nơi nào đến cường giả. Quả thực là nghịch thiên. Khôi Quân rất nhanh liền kịp phản ứng, thân thể biến thành một đảo mắt thường cũng nhìn không thấy bóng dáng, xông về màu nâu vũ trụ vòng xoáy. Địch cử loại này cường thế thủ đoạn, hắn ở tại chỗ này chẳng phải là muốn chết. Mà chi trí rất muốn lưu lại đối phương, đáng tiếc chính là, nàng thực lực bây giờ có hạn căn bản là lưu không được. Địch cửu cười lạnh uy hiếp người địch thái gia đã nghĩ chạy đi. Người địch thái gia nóng nảy cũng là có một chút. Hắn căn bản cũng không có đuổi theo đối phương, lật tay, khai thiên bút liền xuất hiện ở trong tay, sau một khắc khai thiên bút tải mênh mông trong hư không bảy mực bình thường chém ra một tờ cung lớn. Địch cửu trước chân hơi dưới. Hóa thành khom bước đi theo một chi đạo vận mũi tên dài đã rơi vào hư không cung lớn phía trên. Bành, khôi quân bị trong hư không địch cửu Pháp tắc trận kỳ ngăn trở thân ảnh thoáng một phát liền rõ ràng. Không đợi khôi quân dãy rùa trói buộc địch cửu chi kia đạo vận mũi tên dài đã thoát ly cung lớn, mang theo vô tận hư không sát cơ cuốn hướng khôi quân. Vũ trụ hư không tại thời khắc này, khắp nơi mênh mông màu xám tự khí, xin cơ cố gắng hết sức tuyệt. Nhị trương cơ, dệt liền sinh tử hai mênh mông, quay đầu chỗ, dương cung bắc vọng bắn thiên lang. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đất. Trương 1029, trốn tới vận mệnh đảo quân. Người đăng, Linh HTT. Khôi quân ngốc trẻ nhìn xem sắp xuyên qua hắn mi tâm mũi tên dài, trong nội tâm một mảnh thê lương. Trên thực tế, chỉ cần một lần nữa cho hắn ngay lập tức, hắn có thể chạy ra cái này một phương khốn trận. Có thể hết lần này tới lần khác tại thời khắc này, thời gian tĩnh chỉ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên dài hoa phá hư không, xuyên qua mi tâm của hắn, hắn thậm chí có thể cảm nhận được cái kia bảo dạp màu đỏ tươi. Thời gian lần nữa lưu động, khôi quân ý thức dần dần mơ hồ, hắn tựa hầu nghe đã đến đối phương nói hắn cũng có một ít nóng này, sau đó liền chuyện để lâm vào vô tận hỗn độn bên trong. Địch Cửu thu hồi khai thiên bút thở dài, đáng tiếc bản lãnh của ta còn không có học được ra chờ ta bổn sự đến nhà cái này giết một cái chính là một cái thế giới bảo vật A. Đáng tiếc! Địch sư đệ, không nghĩ tới ta ngũ hành vũ trụ còn ngươi nữa loại người này không có đi tạo hóa chi môn, thật sự là vạn hạnh. Mạc chi chí phục hồi tinh thần lại, kích động đối địch cử một thi lễ. Địch Cửu vội vàng nói, Mạc sư tỷ ngươi làm cái gì vậy? Mạc Chi Chí chỉ hoãn vừa nói đạo ta lúc trước vẫn cho là địch sư đệ không có dậu đổ bìm leo đoạt đồ đạc của ta, ngoại trừ tâm tính rất tốt bên ngoài còn có ngay cả có chút kiêng kỵ ta. Hiện tại ta mới biết được ý nghĩ của ta hoàn toàn sai rồi, dùng địch sư đệ thực lực đều muốn cướp đoạt của ta hà đồ, thật sự là tiện tay mà thôi. Hà đồ, địch cửu kinh gì lập lại một câu? Mạc Chi Chí gần gần đầu đúng vậy của ta bảo vật chính là hà đồ. Nói xong, Mạc Chi Chí xuất ra chính mình bảo vận muốn đưa cho địch cửu xem. Địch cửu khoát tay chặn lại, Mạc Sư tỷ Ta chỉ là nghe nói thứ này rất lợi hại mà thôi tự chính mình cũng có bảo vật cũng không cần nhìn. Mỗi người pháp bảo, đều là cùng mình tánh mạng cùng một nhịp thở đồ vật. Dù là Mạc Chi Chí rất là rộng lượng, địch cửu cũng sẽ không nhìn đối phương pháp bảo. Mạc chi trí thu hồi hạ đồ, gần gần đầu, đúng vậy, khai thiên bút đích thật là cực hạn tiên thiên bảo vật còn có chính là sinh tử bộ. Không nghĩ tới địch đạo hiểu cơ duyên cũng là không sai, có thể đạt được khai thiên bút. Khai thiên bút cùng sinh tử bộ đều là thương hội quyết, nói trong nội tâm lời nói, địch cửu lúc trước đối với mấy cái này bảo vật cũng là cực kỳ để ý. Tiên thiên bảo vật cái kia tự nhiên là không giống bình thường đồ vật. Tài hư không sơn bị không gian vũ trụ mũi tên xé rách sau, địch cựu đối tiên thiên bảo vận để ý trình độ sẽ không có lúc trước nặng như vậy. Tiên thiên bảo vận tại ngũ hành trong vũ trụ là cực hạn bảo vật. một khi đã đi ra ngũ hành vũ trụ, ngoại trừ số rất ít cái kia mấy thứ, đại đa số cũng liền như vậy mà thôi. Địch sư đệ thực lực của ngươi tương lai sợ là sẽ không thua kém ngũ thánh cấp độ thế nhưng pháp bảo của ngươi thật sự là quá yếu một ít. Ta xem ngươi chui này đau bất quá là một kiện bình thường đau khí mà thôi. Mà chi trí liếc mắt một cái liền nhìn ra địch cử hoàn cảnh xấu, địch cử đau nếu như càng cường đại hơn một chút lời nói, cái kia kỳ hi cái chết nhanh hơn. Địch cửu cái kia đau sóng sóng cả thần thông thật sự là quá mức kinh diễm cùng thời gian pháp tác dung hợp cùng một chỗ, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn ở. Nàng thời điểm cực thịnh, đều muốn ngăn trở sáu đao sợ cũng có chút nghi vấn. Địch cửu gần gần đầu, đao của ta tải minh mông hỗn độn bên trong tổn hại, ta hiện tại cũng không có vừa tay đao, vừa rồi chuôi này đao cũng là tiện tay luyện chế đến dùng một chút mà thôi. Tuy nhiên chuôi này đao thoạt nhìn liền thần khí cũng không bằng, địch cửu trong nội tâm cũng rất rõ ràng, chuôi này đao dung hợp hắn tạo giới quy tắc tuyệt không phải bình thường bình thường thần khí có thể so sánh. Thì hy đại trùy có thể ngăn cản hắn vài đạo đao sóng, sau đó cùng đao của hắn khí đồng quy vu tận có thể thấy được đó cũng là một kiện không thua tiên thiên cấp độ bảo vật. Tam tuệ vũ trụ có một cái đỉnh cấp tài liệu tuyệt đối có thể luyện chế ra vượt qua tiên thiên đao khí. Đó là một kiện vũ trụ mở ra thời điểm cây cột ta trải qua tam tuệ vũ trụ thời điểm xem qua liếc. Mạc chi trí vội vàng nói, nàng rất hy vọng địch cửu có thể được đến một kiện đỉnh cấp đao khí tương lai giết quay về tạo hóa vũ trụ. Tạo hóa thế chiến, ngũ hành vũ trụ cường giả thật sự là quá ít chút. Địch cửu khoát tay chặn lại, ta đối đao khí cũng không thèm để ý, chuyện tương lai tương lai lại nói. Mạc Sư Tỷ, ngươi hẳn là căn cơ bị hao tổn A. Nếu không cái kia hai cái tam nhãn con ếch hẳn không phải là đối thủ của ngươi. Mạc Chi trí ảm đạm gật đầu, đúng vậy, ta tài tạo hóa vũ trụ trong căn cơ bị hao tổn, nếu không phải ta biết mình vận mệnh chỗ ta chỉ sợ căn bản là không cách nào trốn tới. Tam tuệ vũ trụ tu sĩ ngươi cũng không thể xem thường, vừa rồi hai người kia là ở trong tay của ngươi, bị ngươi trực tiếp áp chế. Nếu là gặp phải cùng cấp bậc đối thủ, bọn họ tam nhãn rất là đáng sợ. Vừa rồi cái kia hai cái tu sĩ thực lực tại tam tuệ vũ trụ căn bản là sắp xếp không hơn số, cho nên tương lai nếu như lại đi tam tuệ vũ trụ, ngươi nhất định phải cẩn thận không một chút phân tâm. Tam tuệ vũ trụ chính là tạo hóa. Địch Cửu nghi ngờ hỏi. Mạc Chi Chí lắc đầu, không phải, tạo hóa vũ trụ căn bản cũng không có đường ra ta suy tính vận mệnh của mình, sau đó trên đường đã tránh được mấy cái vũ trụ tổng số cái hư không, rồi mới từ tam tuệ vũ trụ vũ trụ cổng truyền tống trốn tới. Ta nghe nói tạo hóa thế giới trở ra, đi ra sẽ bị tạo hóa thế giới thiên đạo trói buộc. Mạc Sư Tỷ, đối với ngươi nhìn ngươi chỉ là đạo cơ bị hao tổn a, Cũng không có bị thiên đạo giam cầm ở. Địch Cửu bái kiến uống Bách Công cho nên cũng đại khái hiểu rõ một ít tạo hóa trong thế giới tình huống. Mạc Chi trí kinh ngạc nhìn Địch Cửu, ngươi bái kiến theo tạo hóa thế giới đi ra người. Đúng rồi, ngươi làm sao có thể theo ngũ hành vũ trụ lại tới đây? Địch Cửu không có dấu diếm, Mạc sư tỷ ta đã thấy một thứ tên là Uống Bách Công tu sĩ còn cứu được hắn. Lúc trước hắn đã bị tạo hóa thiên đạo cấm chế trói buộc, hiện tại hắn tiến nhập mênh mông hỗn độn, tương lai thế nào cũng không biết. Chẳng qua là hắn vẫn là một cái pháo hôi tồn tại cho nên đối với bên trong lý giải cũng không nhiều. Pháo hôi. Mạc chi trí tự diễu cười cười, địch sư đệ cái này hình dung thật đúng là hình tượng, không sai đích thật là pháo hôi. Dùng ngươi năng lực cởi bỏ tạo hóa thiên đạo cấm chế, hoàn toàn chính xác cũng là có khả năng. Nhưng làm uống bách công căn bản là không có nhận gần qua tạo hóa đạo tiệm cho nên trên người hắn thiên đạo cấm chế tương đối mà nói vẫn tương đối yếu. Nếu là thật sự đang tiếp cận tạo hóa đảo tiệm, đi ra đều muốn mạng sống, vậy cơ hồ là khả năng không lớn. Ta bỏ qua chính mình đại đạo pháp bảo, vận mệnh giám, rồi mới miễn cưỡng thông qua quanh co vòng vèo phương pháp xử lý trốn thoát. Ta đã trải qua mấy cái vũ trụ trộm dùng bọn họ vũ trụ thông đảo, tài tam tuệ vũ trụ càng là vận dụng bọn họ vũ trụ tinh thạch, nếu không ta cũng truyền tống không đi ra. Vũ trụ tinh thạch ngươi chưa có tiếp xúc qua cái kia thậm chí chân quý vượt qua tiên thiên bảo vật hơn nữa còn là tiêu hao phẩm. Khó trách những cái. kia tam nhãn con ếch muốn tới đuổi theo ngươi. Địch cửu giận mình nói ra. Mạc chi trí thở dài, bọn hắn muốn đuổi theo ta, ngoại trừ vũ trụ tinh thạch bên ngoài, còn muốn theo ta trong miệng đạt được càng nhiều nữa tạo hóa thế giới tin tức. Mà ta sở dĩ chạy ra tạo hóa thế giới, cũng không phải sợ chết, ta là muốn đem tạo hóa thế giới tin tức mang về ngũ hành vũ trụ. Mà ngay cả từ tiêu đạo hữu đều không thể bắt buộc, nếu không phải đem chuyện này mang về, tương lai chúng ta ngũ hành vũ trụ tất nhiên sẽ theo mình mông trong hư không xóa tên. Địch sư đệ, nơi đây tuyệt đối không phải nơi ở lâu. Lúc trước hai người kia hẳn là mượn nhờ ta không có tiêu hao hết vũ trụ tinh thạch tới, nếu như tin bọn họ chết truyền trở về tất nhiên sẽ có càng mạnh hơn nữa cường giả tới đây. Cho dù còn có vô số vấn đề muốn hỏi, địch cửu cũng biết bây giờ không phải là thời điểm, mạc sư tỷ, ngươi tìm ra đường A, ta đi theo phía sau ngươi. Lúc trước ta tới nơi này là từ vũ trụ bậc thang tới, chỉ là của ta lúc trở về cũng tìm không được nữa vũ trụ bậc thang. Ngươi có thể biết vũ trụ bậc thang. Còn có thể mượn nhờ vũ trụ bậc thang đến minh mông hỗn độn. Mạc chi trí kinh dị nhìn xem địch cửu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Địch cửu cười cười ta không biết vũ trụ bậc thang, bất quá có một cái gọi cô bộ nhân ra hỏa biết rõ, hắn dẫn ta tới. Cô bộ nhân còn sống. Hắn thậm chí có tốt như vậy tâm mang người đến vũ trụ bậc thang. Mạc chi chí càng là kinh dị. Địch cửu giải thích nói, cô bộ nhân tự nhiên không có tốt như vậy tâm, hắn đều muốn đồ đạc của ta kết quả dẫn ta tới vũ trụ bậc thang đều muốn ám toán ta. Đáng tiếc chính là, hắn ám toán ta mấy lần đều không có thành còn bị ta đi ra vũ trụ bậc thang. Muốn nói còn sống, chẳng những cô bộ nhân còn sống, liền đồ bất cũng còn sống, cái này lão gia hỏa đang tại ngũ hành vũ trụ truy sát ta cho nên ta mới thoát ra đã đến. Mạc chi chí hít một hơi lãnh khí, địch cử nói đồ bất thời điểm cũng không thèm để ý. Có thể nàng so địch cử rõ ràng quá nhiều đồ bất là người nào, cái này là một cái ma vương, một cái trong vũ trụ ta đệ nhất tồn tại. Địch cử bị đồ bất đuổi giết còn có thể sống sót, quả thực chính là kỳ tích. Có thể khẳng định, đồ bất tu vi có lẽ cùng nàng giống nhau, ngã xuống, bằng không mà nói, địch cử hẳn là không có cơ hội sống sót. Hôm nay... Chương 1030, đạo chủ tam tuệ vũ trụ. Người đăng Linh HTT. Địch cửu đã nhìn ra Mạc Chi Chí ý tưởng, hắn cười cười nói ra, đồ bất đích thật là đang đuổi giết ta, bất quá ta không có cho hắn cơ hội. Nếu là hắn ở đây ta tới nơi này lúc trước tìm đến ta ta hiện tại sợ cũng không có cách nào đứng ở trước mặt của ngươi nói chuyện. Nghe được đồ bất chưa đuổi kịp địch cửu, Mạc Chi Chí giờ mới hiểu được tới đây, khó trách. Tại mạc chi trí xem ra, dù là độ bất tu vi không có khôi phục muốn áp chế địch cửu cũng hẳn là cũng được. Địch sư đệ ta hiện tại cũng không biết đầu nào thông đạo đi thông ngũ hành vũ trụ, nhưng ta có nắm chắc tại một ngày trong thời gian liền cảm ứng được ngũ hành vũ trụ chỗ. Ta tại cảm ứng thời điểm, ngươi giúp ta hộ pháp. Mạc chi trí không nói thêm gì nữa, thời gian đối với nàng cùng địch cửu cũng rất ít chương, nàng nhất định phải mau chóng tìm được tiến vào ngũ hành vũ trụ đường. Địch cửu gần gần đầu, mạc sư tỷ, ngươi cho dù tìm kiếm A ta ngay ở chỗ này cho ngươi hộ pháp. Tam tuệ vũ trụ chính là lập tức nhận được tin tức đều muốn lại tới đây, một ngày thời gian có lẽ cũng làm không được. Coi như là làm được, địch cửu tin tưởng hắn thực lực cũng có thể ứng phó tới đây. Tam tuệ vũ trụ, đào chủ điện. Tại điện chủ trên vị trí ngồi một gã nam tử đầu chọc nam tử này dáng người cường trắng, giống nhau là con mắt thứ ba, chẳng qua là hắn con mắt thứ ba đã là ba loại nhan sắc lam đen đỏ. Tuy nhiên ngồi ở trên mặt ghế, cái kia cao lớn dáng người làm cho người ta cảm giác vẫn như cũ mang theo một loại cực độ cảm giác áp bách. trừ lần đó ra, da, da thịt của hắn cũng là mơ hồ nổi lên từng tầng một màu xanh ra trời vầng sáng. Hoặc là cùng gia thịt của hắn có quan hệ, giờ phút này sắc mặt của hắn đã thành màu chàm sắc. Tất cả tài trong đại điện cường giả cũng minh bạch đạo chủ hiện tại đến phát tác biên giới. Người này cường tráng nam tử, đúng là tam tuệ vũ trụ đạo chủ hòa vọng. Cùng ngũ hành vũ trụ bất đồng, hòa vọng không có bị ám toán, trực tiếp nắm trong tay tam tuệ vũ trụ lớn nhất quyền lực. Mặc dù đang tam tuệ vũ trụ còn có vài cổ cường hãn thế lực không phục hòa vọng, thậm chí khiêu chiến hòa vọng quyền uy, nhưng không cách nào phủ nhận hòa vọng hiện tại chính là tam tuệ vũ trụ chúa tể người, mấy cái thế lực còn không có biện pháp uy hiếp được địa vị của hắn. Hòa vọng ánh mắt theo ngồi ở trong đài điện phần đông cường giả trên người đảo qua đi, ngữ khí mang theo một tia âm hàn khí tức, minh mông hư không, đài vũ trụ dưới không biết có bao nhiêu tiểu vũ trụ. Nhưng những thứ này vũ trụ cực nhỏ có có thể cùng ta tam tuệ vũ trụ bình thường, đoàn cấp nhất trí. Trừ lần đó ra ta tam tuệ vũ trụ còn có đi thông minh mông hỗn độn vũ trụ truyền tống thông đạo. Bởi vì vũ trụ tinh thạch quá mức thưa thớt cho nên cái này truyền tống thông đạo nhiều năm cũng sẽ không dùng một lần. Nhưng là hôm nay ngay cả ta cũng cảm thấy sỉ nhục có người đi vào ta tam tuệ vũ trụ tranh đoạt vũ trụ tinh thạch, sau đó mượn nhờ vũ trụ của chúng ta thông đạo tiến vào mênh mông hỗn độn. Người này hay là một nữ nhân, ta rất khó tin tưởng, chỉ thủ vũ trụ thông đạo người là như thế vô năng. Một gá gầy yếu thanh niên đi ra, kho người thi lễ nói ra, đạo chủ ở trên, lần này là sai lầm của ta. Ta bởi vì xem thường đối phương, kết quả không cẩn thận bị đối phương ám toán. Người này thanh niên gọi cơ ni, vận mệnh đạo quân thoát đi thời điểm chính là hắn trị thủ thông đạo. Hắn không phải là bởi vì xem thường đối phương, mà là bởi vì hắn tạm thời cảm ngộ một đạo thần thông kết quả khi hắn yếu nhất thời điểm, vận mệnh đạo quân lao đến. Vận mệnh đạo quân khống chế vận mệnh của mình, hiển nhiên là tính toán định rồi thời cơ. Mà cơ ni đích thật là không có đem vận mệnh đạo quân nhìn ở trong mắt cũng không có trực tiếp bỏ qua chính mình cảm ngộ, mà là phân ra một đạo thần niệm đối kháng vận mệnh đạo quân. Kết quả vận mệnh đạo quân đánh bại cơ ni kịp thời cướp đi phong ấn chặt vũ trụ tinh thạch Sau đó lại đang trong thời gian ngắn nhất kích phát truyền tống trận ly khai. Tới chầm một bước kỳ hy cùng khôi quân cũng là bởi vì vận mệnh đạo quân vọt vào vũ trụ truyền tống thông đạo, lúc này mới đi theo đi qua, đều muốn đem vận mệnh đạo quân bắt lấy. Không nghĩ tới đụng phải địch cửu cuối cùng hai cái này ra hỏa liền mệnh đều không có sống sót. Hòa vọng cười lạnh, ngươi không cẩn thận để cho chúng ta tổn thất một quả vũ trụ tinh thạch, không chỉ có như thế, còn làm cho người ta xông qua chúng ta tam tuệ vũ trụ thông đạo tiến vào mênh mông hỗn độn. Ngươi biết đối với ta tam tuệ vũ trụ mà nói, tiến vào mênh mông danh ngạch có bao nhiêu chân quý ư? Cơ ni trong nội tâm rất là không cho là đúng, vũ trụ tinh thạch vận này vốn là có lẽ đặt ở trị thủ người trong thế giới, ngươi hòa vọng muốn trang bức, muốn nói cho mọi người vận này là toàn bộ vũ trụ, đặt ở bên ngoài cho mọi người xem. Trên thực tế không có ngươi lên tiếng ai có thể di chuyển vũ trụ tinh thạch. Thì thật chính là ngươi lo lắng người khác, lo lắng người khác đặt ở thế giới của mình trung hậu, không lấy ra. Đã như vậy, ngươi để lại tài chính mình trong thế giới cũng thế, cam đoan không có người ta nói ngươi cái gì. Hết lần này tới lần khác muốn làm ngụy quân tử, còn muốn người khác cảm thấy ngươi quang minh chính đại. Trong nội tâm nghĩ như vậy, cơ ni cũng không dám nói đi ra. Ta cơ ni nguyện ý phụ trách sự kiện lần này. Cơ ni trong nội tâm bất mãn, trong miệng không thể không tiếp tục nói xin lỗi, đem tư thái của mình để rất thấp. Hòa vọng nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, ngươi phải đi chết đi. Nói xong cực lớn thủ ấn chụp về phía cơ ni, cơ ni kinh hãi, đạo chủ, vấn đề này ta có sai thế nhưng không đến mức muốn giết. Hòa vọng thủ ấn đảo vận nghiền ép càng lúc càng cường hãn, cơ ni trong nội tâm bay lên tuyệt vọng, hắn biết mình tuyệt đối sống không được, hắn rất muốn chửi ẩm lên, có thể hắn hay là không dám mắng, hắn còn có một nhi tử. Tại vũ trụ đạo chủ hòa vọng không coi vào đâu, chỉ cần hắn dám mắng một chữ con của hắn chỉ sợ lập tức sẽ đi theo hắn cùng đi. Bành, huyết vụ nổ tung cơ ni hóa thành hư vô. Một cái hợp giới tu sĩ, tài hòa vọng thủ hạ liền phản kháng chỗ chống đều không có. Đào chủ, vừa rồi khôi quân cùng kỳ hy vũ trụ bài vỡ vụn. Một cái vội vàng thanh âm truyền đến. Cái gì, còn dám giết ta tam tuệ vũ trụ chi nhân, muốn chết? Hoa Vòng trong mắt phẫn nổ hầu như biến thành thực chất đột nhiên đứng lên. Vận mệnh Đào quân chiến đấu hình ảnh hắn nhìn rồi, tuyệt đối không phải khôi quân hoặc là kỳ hy bất kỳ người nào đối thủ. Hiện tại khôi quân cùng kỳ hy bị giết hiển nhiên là chúng ám toán. Bênh mông hỗn độn bên ngoài cũng sẽ không vừa vặn có người tồn tại. Đạo chủ ta tam tuệ vũ trụ một mực không tham dự tạo hóa cuộc chiến, phong ấn đi thông tạo hóa vũ trụ chi môn, chỉ sợ cái khác vũ trụ tu sĩ đã theo tạo hóa trong thế giới đã lấy được chỗ tốt rất lớn. Một nữ tử cẩn thận nói. Nàng xem đi ra hòa vọng trong mắt tuy nhiên phẫn nộ trong mắt của hắn đồng dạng có một chút kiên kỳ. Rất hiển nhiên, tài trong khoảng thời gian ngắn sẽ giết khôi quân cùng kỳ hy, không phải bình thường tu sĩ có thể làm được. Hòa vọng tỉnh táo đi một tí, thanh âm của hắn trở nên hòa hoãn đứng lên, vận dụng một quả vũ trụ tinh thạch tả trước người mang ba người đi qua nhìn xem. Ta cũng không tin, không tài tạo hóa trong thế giới, còn có người có thể nghiền ép ta tam tuệ vũ trụ cường giả. Là... Một gá mặc áo trắng thanh niên đứng lên, người này thanh niên quanh thân đảo vận hầu như tạo thành thực chất trợt nhìn, coi như là so với hỏa vọng cũng xê xích không bao nhiêu. Hỏa vọng ngữ khí càng là hòa hoãn một ít tà trước đi sớm về sớm tạo hóa tranh đoạt không thể bớt ta tam tuệ vũ trụ. Cho dù tà trước trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc vẫn như cũ lên tiếng nói một tiếng là... Với tư cách tam tuệ vũ trụ đạo chủ, hòa vọng vẫn là phản đối tam tuệ vũ trụ tu sĩ tiến vào tạo hóa thế giới, thậm chí hao hết toàn bộ tam tuệ vũ trụ tài nguyên phong ấn tạo hóa thông đạo. Không biết là nguyên nhân gì, lại để cho đạo chủ đột nhiên cải biến chủ ý. Địch cửu không có chờ một ngày, chỉ là hơn nửa ngày thời gian, Mạc Chi Chí liền mở mắt đứng lên, nàng lộ ra có chút suy yếu. Mạc Sư Tỷ, như thế nào? Địch cử vội vàng hỏi. Mạc chi trí gần gần đầu, đã đã tìm được chính là màu tím nhạt thông đạo. Chúng ta đây hiện tại liền vào đi thôi. Địch cửu trong lòng là thật sự có chút lo lắng, hắn lo lắng vô lượng cung chủ nữ nhân kia đùa nghịch thiêu thân. Mạc chi trí gần gần đầu, ngươi đi theo đằng sau ta, nhớ rõ thời khắc muốn dùng pháp bảo bảo vệ thân thể của mình. Loại thông đạo này một khi đi vào, là căn bản không cách nào tiến vào chính mình thế giới huống hồ coi như là có thể đi vào thế giới, thế giới cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Ta biết rõ." Địch Cửu gật đầu. Mạc Chi Chí không có nói nhảm nữa, thân hình mở ra, xông về màu tím nhạt vũ trụ thông đạo, cùng một thời gian hạ đồ hóa thành một đoàn đạo quang bảo vệ nàng toàn thân. Địch Cửu liền nửa điểm do dự đều không có, hãy cùng ở phía sau vọt vào.